Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Đường Vũ Lân chậm rãi ngẩng đầu, hắn đã thật lâu không có xuất hiện qua tâm tình không thể chờ đợi được như thế. Hai tròng mắt màu vàng của hắn nhìn chầm chầm vào ma hoàng phương Sa. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc. Cái âm thanh long ngâm này tựa như bài sơn đảo hải. Mang theo khí thế vô cùng cường đại, vang vọng toàn bộ cực Bắc Tri Địa, cường giả thâm uyên sau lưng ma hoàng không khỏi quá sợ hãi, cho dù là trong cơ thể bọn họ cũng không có huyết mạch loài long, đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được cảm giác nguồn gốc sợ hãi cùng bị áp chế khắc cốt ghi tâm. Sau đó, một tiếng long ngâm khác déo rắt sụp sôi vang lên, cùng cộng hưởng cùng âm thanh long ngâm của đường Vũ Lân. Hai tiếng long ngâm trên không trung quanh quẩn một chỗ, kéo dài không thôi mà khí thế trên người Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na cũng đang điên cuồng tăng lên. Tại trong tiếng long ngâm kia, bọn hắn phảng phất muốn đem đồ vật đè nén trong nội tâm chính mình. Tại thời khắc này không cố kỵ mà triệt để phóng xuất ra. Đường Vũ Lân chủ động duỗi ra tay trái, cầm chặt tay phải cổ Nguyệt Na. Khí tức hai người tiếp theo thăng hoa, hào quang hai màu vàng bạc chớp mắt bắn ra, thẳng vào không trung, hóa thành hai đạo cột sáng cực lớn, phảng phất muốn chiếu dọi toàn bộ đấu la đại lục. Ma hoàng cuối cùng biến sắc. Nàng tuy rằng đã đoán được đường vũ lân cùng cổ nguyệt na thực lực không kém. Thế nhưng là, nàng đối với chính mình rất có lòng tin. Đối phương dù mạnh mẽ thế nào, cũng chỉ là tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh. Hồn lực như thế nào cũng không có thể đột phá đến thần cấp. Cho dù việc thiên đấu la quan nguyệt vẫn còn, chỉ có thể ở một cái chớp mắt bảo trì thần cấp. Hắn cũng không đủ để uy hiếp được nàng. Thế nhưng là, giờ khắc này, lúc âm thanh long ngâm của đường vũ lân cùng cổ nguyệt na lần lượt vang lên. Nàng cuối cùng cảm giác được không ổn. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, khí tức hai người bọn họ đã vượt qua khí tức chuẩn thần bình thường. Huống chi, trong tay Đường Vũ Lân còn có siêu thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích. Đường Vũ Lân kéo tay Cổ Nguyệt Na tay, hai người đồng thời phóng người lên. Long rực vàng bạc song sắc trợ giúp đám bọn hắn thăng nhập vào không trung. Bọn họ là rất xứng đôi, khí thế kinh người, ngạo thế quân luân. Giờ khắc này, bên trong trận doanh chuyển linh tháp, Thiên Cổ Trượng Đình mới vừa từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Vừa vặn thấy được một màn này, trong lòng mười phần phiền muộn kêu lên một tiếng buồn bực, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Thiên Cổ địa Đình sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm mình, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ trong cuộc đời này sai lầm lớn nhất chính là dung túng Thiên Cổ Đông Phong đi nhầm vào Sử Lai Khắc Học viện. Cái huyết hải thâm cừu này, vô luận như thế nào cũng không cách nào hóa giải. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình trả giá nỗ lực còn có thể có chỗ trợ giúp đối với chuyển linh tháp. Thế nhưng là, nhìn bộ dạng thân cận của Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân, Hắn không khỏi mười phần lo lắng. Vị ngân long đấu la này rõ ràng có khả năng dẫn đầu truyền linh tháp tái hiện huy hoàng. Chỉ sợ rất có thể sẽ triệt để liên hợp cùng sử lai khắc học viện và đường môn. Truyền linh tháp còn muốn độc lập, khó càng thêm khó. Lúc này, thiên cổ điệt đình chỉ có cười khổ. Một mực từ trước đến nay bọn hắn đều ở đây nghĩ hết biện pháp cản trở sử lai khắc học viện xây dựng lại. Hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, người che giấu sâu nhất vậy mà liền tại bên cạnh bọn họ. Thời khắc cổ Nguyệt Na đánh chết Linh Đế, Thiên Cổ Điệt Đình liền hiểu được. Vị trí truyền linh tháp chủ của nàng đã ngồi vững vàng rồi. Cũng không phải tất cả cường giả truyền linh tháp đều căm thù sử lai khắc học viện cùng đường môn. Đối với bọn họ mà nói, quan trọng hơn chính là lợi ích bản thân, hoặc là lợi ích truyền linh tháp. Sử lai khắc học viện không hiểu thấu mà đã có được nhiều vị cực hạn đấu là như vậy. Hiện tại giao hảo cùng sử lai khắc học viện còn tốt hơn là trở thành địch nhân. Thiên cổ Điệt Đình duy nhất cảm thấy vui mừng đúng là, nhất mạch thiên cổ Thanh Phong đã kịp thời rời đi. Mà thiên cổ gia tộc bên trong chuyển linh tháp, tại sau khi đánh xong một trận chiến này, chỉ sợ cũng thật sự đã suy bại rồi. Lúc này bên trong không chung, ma hoàng cũng chậm rãi bay ra. Hào quang màu tím nở rộ, ở sau lưng nàng hóa thành hình quạt cực lớn. Đem khí thế cường đại của đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na liên hợp phóng xuất ra ngăn cản tại bên ngoài. Mà đi theo ở sau lưng nàng, dĩ nhiên là cường giả thâm uyên. Tám gã cường giả thâm uyên tản ra khí thức bất đồng. Trong đó khí thức mạnh nhất, đấy là một gã cường giả thâm uyên đứng ở bên cạnh ma hoàng. Trên người đồng dạng tản ra hào quang màu tím. Bất đồng chính là, hắn mặc một bộ giáp trụ màu tím, trong tay có một cái vũ khí, đó là một thanh trường kích cực lớn. Hắn đeo mũ giáp, nhìn không tới mặt của hắn, chỉ nhìn được một đôi mắt màu tím, hào quang lập lòe. Có thể song song đứng cùng ma hoàng, đã đầy đủ hiện ra địa vị của hắn. Tại bên trong thâm uyên vị diện, địa vị của hắn vẫn còn phía trên trí đế. Bài danh đệ tam, được xưng là liệt đế. Trừ thâm uyên thánh quân cùng linh đế ra, người mạnh nhất thâm uyên vị diện chính là hắn. Mà lúc này linh đế đã chết trận. Có thể nói, hắn chính là người mạnh nhất thâm uyên vị diện hiện tại. Ánh mắt ma hoàng sáng rực mà nhìn đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na, lại xem sau lưng bọn hắn. Đi theo bọn hắn cùng một chỗ thăng nhập vào chiến trường là sáu người khác xử lai khắc thất quái cùng cuồng phong đao ma tư mã kim trì. Từ trên trình thể thực lực mà nói, một đội này của đường Vũ Lân tự hồ còn không bằng đội lúc trước. Nhưng mà Hoàng rất rõ ràng, chính người trước mặt này, rất có thể so với đội lúc trước còn khó đối phó hơn. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì cái đội này có đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Nàng hiện tại đã cảm giác được đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na ở một chỗ. Thực lực của bọn hắn không phải một thêm một bằng hai đơn giản như vậy, mà là lớn hơn hai. Bằng không mà nói, khí tức của bọn hắn sẽ không phù hợp như thế. Mà Hoàng lạnh lùng nhìn đường Vũ lân nói ra. Trận này rất có thể là một trận đánh cuối cùng. Nàng nói không sai, một trận chiến này thắng bại sẽ ảnh hưởng xu thế cả cuộc chiến đấu. Tuy rằng con người bên này còn có nhiều vị cực hạn đấu la, nhưng nếu như đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na không thể chiến thắng Ma Hoàng mà nói, trong con người ở chỗ này không có một người nào có thể chống đỡ được Ma Hoàng. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, đúng vậy, rất có thể là một chiến cuối cùng. Thâm uyên vị diện xâm lấn đấu la đại lục của ta. Sau khi trận chiến đấu này chấm dứt, tương lai không lâu, chúng ta nhất định sẽ tiến về trước Thâm Uyên Vị Diện. Tình Thâm Uyên Thánh Quân tính một khoản tổng nợ. Trong mắt Ma Hoàng chợt lóe sáng, thoạt nhìn, các ngươi đối với chiến thắng ta rất có lòng tin nhỉ? Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, không sai, thánh linh giáo sẽ từ đó biến mất. Ma Hoàng nở nụ cười, rất tốt, ta cũng muốn xem một chút, lòng tin của ngươi từ đâu mà đến? Yên tâm, sau khi đem bọn ngươi giết chết, ta sẽ đem linh hồn của các ngươi tách ra. Sau đó cho các ngươi nhìn tận mắt ta là như thế nào thôn vệ cái thế giới này. Đem người thân bằng hảo hữu bọn ngươi giết sạch sẽ. Ta vừa rồi đã nghĩ tới rồi, nếu như đường tam đem hải thần tam xoa kích đều để lại cho ngươi. Như vậy, tự nhiên hắn cũng không có khả năng trở về. Giết ngươi, hắn nhất định có thể cảm thụ được. Thật sự là đáng tiếc, không có biện pháp tận mắt thấy bộ dạng hắn thống khổ. Đường vũ lân kinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc sao? Ngươi thật sự dám gặp cha ta sao? Ma Hoàng biến sắc, đột nhiên trở nên vẫn nộ hơn. Tiểu tử chịu chết đi. Nói xong, trung quanh thân thể nàng hào quang màu tím, chớp mắt bộc phát ra, hóa thành sóng to gió lớn hướng về đám người Đường Vũ Lân điên cuồng đánh tới. Đường Vũ Lân giơ lên Hoàng Kim Long Thương trong tay. Tại phía sau hắn sáu người sử lai khắc thất quái cùng Tư Mã Kim chỉ nhanh chóng biến hóa trận hình xếp thành một hàng. Cổ Nguyệt Na cũng tiếp theo chuyển rời đến sau lưng Đường Vũ Lân. Chín người dùng Đường Vũ Lân cầm đầu bảo trì một hàng cái này là ăn ý, tại sử lai like khắc học viện không có người nào ăn ý hơn so với sử lai like khắc thất quái. bọn hắn cùng học, cùng một chỗ phát triển, cùng một chỗ gặp phải cường địch. thậm chí tất cả tứ tự đấu khải bọn hắn đều là cùng một chỗ nỗ lực chế tác mà thành. bọn hắn cũng sớm đã là một cái chỉnh thể. căn bản không cần ngôn ngữ trao đổi, chỉ là một cái động tác đơn giản, có thể để cho bọn chúng nhanh chóng hoàn thành phối hợp. từng điểm tinh quang lóng lánh, chớp mắt hóa thành một cái tinh thần tỏa liên, đem chín người liên tiếp ở một chỗ. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có hồn lực khổng lồ chớp mắt từ phía sau truyền đến, tràn vào trong cơ thể. Hoàng Kim Long thương trong tay hắn tách ra thương mang chói mắt. Hắn huy động Hoàng Kim Long thương, trên không chung vẽ ra một đạo ánh sáng màu vàng. Ánh sáng mảnh khảnh nhanh chóng kéo dài, phản phất muốn đem thiên địa liên tiếp ở một chỗ. hào quang màu mãnh liệt tím chớp mắt bị chém ra. Giống như là bị tách ra sóng cả, từ hai bên sạch qua. Mà mọi người đường Vũ Lân tức thì lơ lửng tại chỗ cũ, lù lù bất động Mà hoàng mắt nhìn công kích của mình lại bị dễ dàng mà hóa giải như thế, không khỏi sững sờ. Tu vi của nàng đạt đến thần cấp, mỗi một lần phát ra công kích tự nhiên cũng là cấp độ thần cấp đấy. Nhưng khi nàng thấy chính người đường vũ lân hợp là một thể. Thời điểm phát động công kích, nàng có loại cảm giác bị đè nén. Khó trách hắn lựa chọn chính là những đồng bạn thực lực này xa không bằng những cực hạn đấu la kia. Những người này thậm chí có mấy người không có đạt đến cấp độ cực hạn đấu la. Chỗ dựa vào cũng chỉ có tư tự đấu khải. Nhưng phối hợp của những người này cùng đường Vũ Lân hiển nhiên không phải những cực hạn đấu la kia có thể hoàn thành. Đến cấp độ cực hạn đấu la rồi cái, sức chiến đấu mỗi người quá mạnh mẽ, muốn phối hợp lẫn nhau chính là khó càng thêm khó. Nhưng đường Vũ Lân bọn hắn không giống nhau. Phối hợp của bọn hắn mười phần nhẹ nhàng như thường. Theo ra tay ma hoàng, dùng liệt đế cầm đầu rất nhiều cường giả thâm uyên cũng vọt ra. Liệt đế tại phía đầu tiên, hắn như là trượt trên không chung. Hiện lên một cái thẳng tắp hướng về đường Vũ Lân Đem trường kích trong tay quét ra, một đạo tử quang chớp mắt lăng không mà tới. Đường Vũ Lân đem hoàng kim long thương trong tay từ từ chọc lên. Nhìn qua tốc độ không nhanh, lại vừa đúng lúc điểm tại hạch tâm phát lực của trường kích. đương lên một tiếng giòn minh. Thân thể đường Vũ Lân chấn động. Kể cả hắn ở bên trong, bọn hắn chính người bên này đồng thời hướng lui về phía sau một bước. Không chỉ có như thế, bọn hắn mặc đấu khải, đều có loại cảm giác run dẩy. Đây là gì? Đường Vũ Lân biến sắc. Phải biết rằng, tại dưới tác dụng tinh thần tỏa liên, bọn hắn có thể chuyển lại hồn lực, cũng có thể cùng chung gánh chịu tổn thương. Có thể nói, ở dưới trạng thái này sử lai khắc thất quái mới là mạnh nhất, nhưng liền là vừa mới va chạm trong nháy mắt này. Dưới tình huống đối phương lại không có những cường giả khác tăng phúc, rõ ràng có thể đưa bọn chúng đánh lui. Đây là cấp độ thực lực gì? Phải biết rằng, hắn bên này thế nhưng là có hắn cùng cổ Nguyệt Na hai người đỉnh cấp cường giả. Thần lực Không sai, lực công kích của liệt đế vậy mà cũng đã đạt đến thần cấp. So với ma hoàng không thua kém bao nhiêu. Thâm uyên vị diện rõ ràng còn có một gã cường giả như vậy sao? Trong lòng đường vũ lân chớp mắt tuôn ra các loại suy đoán. Nhưng đối với thần lực vừa rồi là xác nhận không thể nghi ngờ. Tinh thần lực linh đế rất mạnh mẽ, hồn lực cũng không đủ. Mà liệt đế này, tinh thần lực cũng không có đạt đến thần nguyên cảnh. Nhưng hồn lực hắn rõ ràng đã là thần cấp rồi. Phải biết rằng, tại bên trên đấu la đại lục, trừ ma hoàng gia, còn chưa bao giờ có người đạt đến cái cấp độ này. Hơn nữa, cái trường kích này của liệt đế công kích còn có một nơi đặc biệt quái dị. Cái kia chính là tựa hồ tứ tự đấu khải cũng không thể suy yếu lực lượng trên trường kích của hắn. Đường Vũ Lân rõ ràng ngăn lại công kích của hắn. Nhưng như cũ có loại cảm giác bị tử quang của đối phương xuyên vào trong cơ thể. Nếu như không phải có chính người chia sẻ mà nói, vừa rồi lần công kích này hắn có thể bị thương nhẹ. Trường kích liệt đế bị đường Vũ Lân đẩy ra, nhưng hắn cũng không có đình chỉ công kích. Chỉ thấy thân thể của hắn nửa chuyển, trường kích lại lần nữa vung đi qua. Lại một lần hướng đường Vũ Lân chém tới. Hắn tự hồ căn bản cũng không quan tâm sau lưng đường Vũ Lân còn có phần đông cường giả. Cùng lúc đó, ma hoàng cũng đến rồi, nàng tốc độ cực nhanh. Dung thân nhoáng một cái, đã đến mặt bên chính người đường Vũ Lân. Hai tay ma hoàng trên không chung nhấn một cái. Lập tức, hào quang màu tím giống như triều tịch trào lên. Hóa thành vòng xoáy cực lớn từ mặt bên hấp xả mọi người, Ma hoàng cùng liệt đế phối hợp không tính là ăn ý, mà thời cơ nàng xuất thủ lại vừa đúng lúc. Một cái cứng rắn công kích chính diện, một cái tức thì quấy nhiễu từ bên cạnh. Mấu chốt là thực lực đến cường giả cấp độ thần cấp rồi. Công kích của bọn hắn cũng là có thể trực tiếp uy hiếp được An Nguy đám người Đường Vũ Lân. Hào quang màu bạc nở rộ, đem chín người Đường Vũ Lân bao phủ ở bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, chín người cũng đã chỉnh thể chuyển di trăm mét, tránh được trường kích của liệt đế cũng tránh được ma hoàng phát ra công kích quần thể thuấn di bạch ngân long thương ngân quang sáng chói một tay cổ nguyệt na ấn tại trên lưng đường vũ lân tay kia dơ lên bạch ngân long thương chính mình nàng đã thật lâu không có cùng đường vũ lân cùng một chỗ kề vai sát cánh chiến đấu mặc dù lúc này đối mặt đối thủ rất mạnh mẽ nhưng trong lòng cổ nguyệt na chỉ có kích động tựa như đường vũ lân lúc này đồng dạng không hề sợ hãi từng điểm tinh quang long lánh tinh không hàng lâm hứa tiểu ngôn đã dơ lên tinh trạng chính mình Hầu như chính là tại đồng thời quần thể thuấn di. Đường Vũ Lân đem Hoàng Kim Long thương trong tay hướng không trung đâm ra. Cổ Nguyệt Na quần thể thuấn di đương nhiên sẽ không bắn tên không đích. Bọn hắn sau khi di động vị trí, vị trí vừa lúc là xông lại khu vực hạch tâm cường giả thâm uyên khác. Tựa như bọn hắn bên này chỉ có đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na là đỉnh cấp cường giả. Tại ma hoàng bên này, cũng chỉ có ma hoàng cùng liệt đế thực lực rất mạnh mẽ. Bên trong cường giả thâm uyên khác, thậm chí ngay cả một gã thâm uyên đế cấp đều không có cho nên Thời điểm Đường Vũ Lân đâm ra một thương này, vài tên cường giả Thâm Uyên nhanh chóng chạy trốn tứ tán, chỉ có chính diện một gã Thâm Uyên Vương giả không kịp chạy trốn, chỉ có thể kiên trì giơ lên song chùy trong tay mình, tính toán ngăn cản Hoàng Kim Long thương của Đường Vũ Lân. Trường thương tựa như đâm trúng đậu vũ, chớp mắt đâm thấu đầu chùy cùng lồng ngực Thâm Uyên Vương giả. Lực thôn vệ cường đại trong khoảnh khắc đem năng lượng sinh mệnh kia thôn vệ không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Bạch Nhân Long thương của Cổ Nguyệt Na cũng đâm ra ngoài. Tại trong nháy mắt đâm ra, hai tròng mắt của nàng đột nhiên thay đổi, giống như hai cái vòng xoáy nhìn chăm chú vào liệt đế đang bay nhanh vọt tới. liệt đế tựa hồ hoảng hốt thoáng một phát, ban đầu hẳn là tại trước tiên vung ra trường kích rõ ràng chậm nửa nhịp, chỉ có ma hoàng tại trước tiên chạy tới. cổ nguyệt na đâm ra bạch ngân long thương đột nhiên biến dài, một đạo thương mang từ trong thương chui ra, bao trùm tại phía trên trường thương, bảy nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau, một ngón tay ma hoàng đưa ra, điểm tại phía trên đạo thương mang này. Lập tức, bảy nguyên tố bùng nổ, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời. Cổ Nguyệt Na dựa vào sức một mình, tạm thời cản trở Ma Hoàng cùng Liệt Đế, để cho bọn chúng không thể thừa dịp Đường Vũ Lân thôn phệ năng lượng sinh mệnh thâm uyên vương giả mà công kích hắn. Mà lúc này đây, Đường Vũ Lân đã nửa người xoay lại, hoàng kim long thương trong tay trước chỉ, lập tức, một cỗ khí tức cường đại không gì sánh kịp từ trên người hắn bộc phát ra. Cái khí tức kiêu ngạo kia, đó là một loại tinh thần chiến thiên đấu địa, đã từng Hắn chính là bằng vào khí tức như vậy đe dọa thiên cổ Đông Phong, để cho hắn không cách chống lại. Đây là cấm thiên địa, long hoàng đấu trong long hoàng cấm Pháp. Bị khí tức đường vũ lân ảnh hưởng, sáu người khác xử lai khắc thất quái, cổ Nguyệt Na cùng Tư Mã Kim Trì đều cảm thấy huyết dịch chính mình dường như đã sôi trào. Luận đối thủ là ai, bọn hắn đều có loại tín nhiệm mãnh liệt có thể đem đối thủ đánh bại. Cái này hoàn toàn là tầng diện công kích tinh thần. Thế cho nên liệt đế rõ ràng sững sở hắn mới vừa từ trong tinh thần quấy nhũ của cổ Nguyệt Na khôi phục lại, liền nhận lấy long hoàng đấu ảnh hưởng. Vung ra trường kích lực công kích lập tức bị suy yếu vài phần. Hoàng Kim Long thương chính là tại dưới tình huống như vậy đâm ra. Nghìn vạn đạo thương mang dung hợp thành một, trong quá trình tại dung hợp, đem ma hoàng, liệt đế toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ma hoàng hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra tinh thần lực, đem liệt đế bừng tỉnh lại. Đồng thời, thân thể chung quanh của nàng đột nhiên xuất hiện sáu cái quang cầu màu tím. Mà chính nàng tức thì một quyền vung ra, đánh tới hướng Đường Vũ Lân, cho dù là đối mặt với Long Hoàng Đấu trấn nhiếp, uy thế của nàng cũng không yếu bớt. Oanh lên một tiếng, Thương mang Hoàng Kim Long thương tụ tập, điểm tại trên nắm tay ma hoàng, khiến nàng lui lại. Một đạo cột sáng màu tử kim cực lớn từ trong sáu cái quang cầu màu tím lao ra, trùng kích đi tới thẳng đến Đường Vũ Lân. Lúc này, Liệt Đế đã kịp phản ứng đem trường kích trong tay quét ngang ra ngoài. Tử quang kinh khủng lại một lần nữa xuất hiện, chặn ngang chém về phía Đường Vũ Lân. Đúng lúc này, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn vô cùng mà rơi tại trên người liệt đế. Tình thế kia liệt đế bắt buộc chảm kích, đột nhiên theo thân thể của hắn nửa chuyển chém về phía mặt bên. Chính là chỗ phương hướng ma hoàng. Tinh quang phản quỹ. Hồn kỹ thành lập tuyệt đối. Trận chiến thứ hai, chính là bởi vì cửu cung cách thành lập tuyệt đối, khiến sử lai khắc học viện bị tổn thất nặng. Nếu như không có cái cửu cung cách kia, sử lai khắc học viện làm sao lại chết trận nhiều cực hạn đấu là như vậy còn lần này năng lực cường đại thành lập tuyệt đối tác dụng tại trên người địch nhân của bọn hắn liệt đế rõ ràng là hướng về ngay phía trước đã phát động ra công kích nhưng trường kích hắn chính là chém về phía ma hoàng bên cạnh hắn hồn kỹ thành lập tuyệt đối cực kỳ hiếm thấy nhưng đều là hồn kỹ siêu cường nhất là loại hồn kỹ khống chế càng là như vậy thành lập tuyệt đối cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế nó là đối với cường giả thần trở xuống đối mặt với thần chính thức tính thành lập tuyệt đối liền không tồn tại Tuy rằng hồn lực liệt đế đã đạt đến thần cấp, nhưng tinh thần lực hắn không có đạt đến thần cấp. Quan trọng hơn chính là hắn không có thần cách chi vị. Không có thần cách chi vị, cũng không phải là thần. Tính là ma hoàng đạt đến cấp độ chân thần, cũng như trước không phải chân chính là thần. Cho nên, cho dù là ma hoàng, trước mắt cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản được hồn kỹ có tính thành lập tuyệt đối. Chẳng qua là tác dụng đối với nàng hơi nhỏ hơn mà thôi. Bởi vậy, một trận chiến này, đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na cố nhiên là mấu chốt. Nhưng với tư cách đệ nhất cường khống dưới tinh không, hứa tiểu ngôn lại làm sao không phải trọng yếu nhất đây. Tại thời khắc mấu chốt này, phối hợp lĩnh vực sáng chói tinh không. Lần tinh quang phản quỹ này đã mang lại tác dụng mấu chốt. Đi qua tinh thần tỏa liên liên tiếp lẫn nhau, hứa tiểu ngôn sớm đã đem việc cần phải của chính mình làm cho đường Vũ Lân biết. Bởi vậy, thời điểm ma hoàng cùng liệt đế đồng thời khởi xướng tiến công. Đường Vũ Lân căn bản không có đi quản liệt đế. Mà là quét ngang thân, mang theo đồng bạn điều chỉnh trận hình. Một lần nữa biến thành hắn chính diện đối mặt với cột sáng màu tử kim. Hoàng kim long thương trên không trùng dạo qua một vòng. Có thể thấy chính là, cái cột sáng màu tử kim trùng kích tại trên người đường Vũ Lân. Lập tức hướng bốn phương tám hướng tản đi, thôi động tám người khác hướng lui về phía sau. Nhưng không cách nào trùng kích đến trên người bọn họ. Mà một cái chén ngang toàn lực ứng phó của liệt đế lại tinh chuẩn vô cùng mà rơi vào trên người ma hoàng. Cái này như là liệt đế cùng đường Vũ Lân liên thủ. Một người phòng ngự, một người công kích. Ma hoàng tại bất ngờ không đề phòng, bị trường kích vừa vặn trảm trúng. Một tiếng kêu to từ trong miệng ma hoàng vang lên. Tại chớp mắt bị chém trúng, thân thể của nàng dường như trở nên mềm mại đi. Mảng lớn hào quang màu tím từ trên người nàng phóng xuất ra, đem bắn bay liệt đế. Nhưng mà, bên hông nàng như trước bị kéo lê rủ một đạo lỗ hổng thật dài, huyết dịch trào ra. Nàng rõ ràng bị thương không nhẹ. Tuy rằng cái miệng vết thương kia lập tức liền bằng tốc độ kinh người khép lại, nhưng công kích của nàng cũng tại chớp mắt bị cắt đứt rồi cơ hội tốt như vậy, đường vũ lân bọn hắn làm sao có thể buông tha? ngân quang lại một lần xuất hiện, quần thể thuấn di. còn lần này, đường vũ lân làm chuẩn bị càng thêm đầy đủ. thừa dịp cơ hội liệt đế một mặt mở mịt, ma hoàng bị thương. đường vũ lân bọn hắn lần nữa chuyển di vị trí, xuất hiện ở trước mặt hai vị cường giả thâm uyên. tinh quang sáng chói hàng lâm, khiến hai vị cường giả thâm uyên lập tức đâm vào trong hỗn loạn. ngay sau đó chính là lực hút vô tận bộc phát, cấm vạn pháp, long hoàng phá. Thân thể chớp mắt định trụ bị dẫn dắt, song thương vàng bạc đồng thời đâm ra, tiêu diệt hai vị cường giả thâm uyên sinh vật, đồng thời thôn phệ năng lượng thâm uyên bọn hắn dùng cho mình. Đây tất cả đều là phát sinh tại giữa điện quang thạch hỏa đấy. Liên tiếp đi qua hai lần va chạm, mà hoàng bị thương, ba gã cường giả thâm uyên chết. Tại dưới tình huống đối phương có hai đại cường giả thần cấp. Đội của đường Vũ Lân có thể nói chiến tích huy hoàng. Nhưng mà, lúc này thần sắc đường Vũ Lân ngưng trọng dị thương. Không phải là bởi vì ma hoàng thực lực cường đại, mà là bởi vì liệt đế. Trường kích của liệt đế rõ ràng có thể khiến ma hoàng bị thương. Điều này để cho đường Vũ Lân rất kinh ngạc. Ma hoàng thế nhưng là chân thần, thân thể, hồn lực, tinh thần lực đều đã đạt đến thần cấp, chỉ là không có thân cách chi vị mà thôi. Dưới loại tình huống này, cường độ thân thể của nàng tuyệt sẽ không kém hơn vô lậu kim thân của đường Vũ Lân cùng A như hằng. Thế nhưng là, đối mặt với cái trường kích kia của liệt đế... Nàng dường như không có bất kỳ lực phòng ngự, bị chính diện chém chúng thân thể liền bị trọng thương. Nói cách khác, cái trường kích này của liệt đế có năng lực thương thần. Nếu như cái trường kích này là chạm tại trên người nhóm người mình thì sao? Thân thể ma hoàng ngăn không được, tứ tự đấu khải ngăn được sao? Cuối cùng là tồn tại như thế nào? Hắn cảm nhận được, cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng cảm nhận được. Đầu tiên đối mặt với một vị ma hoàng, bọn hắn vẫn tương đối có lòng tin. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới thâm uyên vị diện còn có cường giả loại này. Thuần túy từ góc độ lực công kích đến xem, lực công kích tại trong phạm vi nhỏ của liệt đế, chỉ sợ còn muốn tại phía trên ma hoàng. Đường Vũ Lân lúc này mới chính thức nhìn thẳng vào rồi trường kích trong tay liệt đế. Nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện, trường kích trong tay liệt đế cùng hải thần tam xoa kích của đường Vũ Lân là bất đồng. Nó cùng loại với phương thiên kích của con người. Toàn thân là màu lam tử, phía trên có hoa văn kỳ dị. Phía trên mỗi một đạo hoa văn đều có sáng bóng mười phần kỳ dị nó không có trực tiếp bắn ra khí tức cường đại như hải thần tam xoa kích, mà lực lượng nội ẩn lại tựa hồ như càng thêm đáng sợ, giống như là một đầu quái thu ở ẩn, tùy thời đều có thể phát động công kích. Cái này tối thiểu nhất là một kiện thần khí, đường vũ lân thậm chí hoài nghi, cái này có thể là một kiện siêu thần khí. Thời điểm đường vũ lân đang tiến hành hải thần cửu khảo, đường tam nói cho hắn một ít tri thức có quan hệ tới vị diện, trong đó liền bao gồm phương diện tri thức thần khí. Đường Tam nói cho đường Vũ Lân, siêu thần khí cùng thần khí hoàn toàn là hai cái cấp độ tồn tại. Nhưng tại vị diện, số lượng bọn hắn đều cũng có hạn. Đơn giản mà nói, trừ thần giới ra, vị diện cường đại trở lại cũng chỉ có một kiện siêu thần khí. Hơn nữa, cho dù là thần giới, cũng không phải từng cái thần giới đều có siêu thần khí. Thần giới đấu la sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì đồng thời có được Hải thần Tam xoa kích cùng Tu La Kiếm là hai đại siêu thần khí. Mà bình thường vị diện chỉ sẽ có chút ít thần khí. Hầu như không có khả năng có siêu thần khí, bởi vì siêu thần khí nhất định là áp đảo phía trên vị diện bình thường. Nói cách khác, tại bên trong cái vị diện này, ai đã có được siêu thần khí, là có thể áp đảo phía trên những người khác. Thời điểm đấu la đại lục vị diện có được thần giới, cấp độ chính thức của nó nhưng thật ra là cái cấp độ của thần giới, nó là từ thần giới khống chế. Mà sau khi thần giới biến mất, đấu la đại lục vị diện hoàn toàn độc lập. Như vậy, chính là vị diện chi chủ đấu la đại lục khống chế đấu la đại lục vị diện. Đây cũng là vì cái gì đấu la đại lục vị diện không tạo ra thần cách? Thử hỏi, trong nếu có một cái có thể áp đảo phía trên vị diện chi chủ hoặc là cùng đồng cấp với nó. Như vậy, vị diện này sẽ do ai đến khống chế? Quyền khống chế sẽ xuất hiện vấn đề. Tại bên trên tình huống siêu thần khí này cũng là như thế. Nghiêm chỉnh mà nói, hải thần tam xoa kích không thuộc về đấu la đại lục vị diện, mà là thuộc về thần giới đấu la. Cho nên, nó tại bên trên đấu la đại lục chính là tồn tại cực kỳ đặc thù. Nếu như không phải Đường Tam mạnh mẽ đem Hải Thần Tam Xoa Kích lưu cho Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân cũng không có biện pháp có được Hải Thần Tam Xoa Kích. Mà hắn khống chế Hải Thần Tam Xoa Kích, thực lực áp đảo phía trên những người khác. Chỗ trực tiếp tốt nhất chính là sau này lúc Đường Vũ Lân tu luyện tới trình độ nhất định, bằng vào Hải Thần Tam Xoa Kích, là hắn có thể đủ đột phá đến cấp độ chân thần giống Ma Hoàng. Có Hải Thần Tam Xoa Kích bảo hộ, Vị Diện cũng không có biện pháp áp chế hắn, chỉ bất quá hắn hiện tại thời gian tu luyện tương đối ngắn. Còn làm không được điểm này, thử nghĩ, vị diện sẽ có thể cho phép siêu thần khí tồn tại như vậy sao? Nhưng lúc này, lúc đường Vũ Lân thấy trường kích liệt đế thương tổn được ma hoàng, hắn lập tức liền ý thức được, chui trường kích này rất có thể không phải thần khí đơn giản như vậy, mà là một kiện siêu thần khí, thậm chí có thể là một kiện siêu thần khí duy nhất của thâm uyên vị diện. Chỉ có siêu thần khí, mới có thể dễ dàng như thế tổn thương được ma hoàng. Trường kích trong tay liệt đế là siêu thần khí sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định nó chẳng những là một kiện siêu thần khí, hơn nữa đã từng là vũ khí của thâm uyên thánh quân. Thâm uyên thánh quân bị vị diện áp bách, không có biện pháp chính thức hàng lâm đến đấu la đại lục vị diện. hắn lại đem cái siêu thần khí của thâm uyên vị diện cấp cho liệt đế sử dụng. liệt đế cấp độ hồn lực là thần cấp, miễn cưỡng có thể sử dụng cái siêu thần khí này, phát huy ra uy năng của nó. cái siêu thần khí này có cái danh tự uy chấn thâm uyên vị diện. chỉ cần tại thâm uyên vị diện nhắc lên cái tên này, đủ để cho bất luận thâm uyên lãnh chủ hơi chút run rẩy. Nó gọi là thiên thánh liệt uyên kích. Bản thân thâm uyên thánh quân cũng là một phần tử trong thâm uyên sinh vật. Lúc trước hắn chính là bởi vì chiếm được toàn bộ thâm uyên vị diện này thay nhén mà ra siêu thần khí này, mới có thể chiến thắng thâm uyên lãnh chủ khác, cuối cùng trở thành người lãnh đạo thâm uyên vị diện. Bởi vậy có thể thấy được, từ bên trên loại trình độ nào đó mà nói, thâm uyên vị diện là cấp độ cao hơn so với đấu la đại lục vị diện. Thiên thánh liệt uyên kích là vũ khí đáng sợ ở đặc tính bản thân nó. Cái đặc tính này không phải đánh đâu thắng đó, mà là bỏ qua phòng ngự. Bằng vào lực xuyên thấu cường đại, bất luận năng lực phòng ngự cùng khí cụ gì tại trước mặt Thiên Thánh Liệt Uyên kích đều không có tác dụng. Cho dù là có giáp trụ siêu thần khí phòng hộ cũng không được. Cái này là nơi đáng sợ nhất của nơi mà Thiên Thánh Liệt Uyên kích cũng chỉ có một cái đặc tính này. Điều này cũng làm cho nó tại lúc sử dụng đã có một ít hạn chế. Ví dụ như nó không có biện pháp phát ra bất luận công kích gì từ xa. Thời điểm sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên kích chỉ có thể là cận chiến. Tính là thiên thánh liệt uyên kích dài chừng 2 trượng, công kích bao trùm phạm vi không nhỏ, cũng không thể so với cùng công kích từ xa. Nhưng mà, cùng so với đặc tính bỏ qua phòng ngự của đặc tính, cái điểm yếu này liền không coi vào đâu. Thiên thánh liệt uyên kích là một kiện siêu thần khí công năng cực kỳ duy nhất. Tuy rằng lợi hại xa không bằng hải thần tam xoa kích, nhưng mà, ngàn vạn lần không thể bị nó chém trúng. Thiên thánh liệt uyên kích không cách nào trực tiếp đánh chúng đối thủ là không có bất kỳ tác dụng. Nhưng một khi đánh chúng, như vậy, liền sẽ khiến bất kẻ đối thủ nào bị run dẩy, kể cả thần cách. Đặc tính bỏ qua phòng ngự của nó không phải là nhằm vào thần cấp trở xuống, mà là nhằm vào tất cả. Cường giả thần cấp cầm trong tay siêu thần khí. Có thể nghĩ sức chiến đấu khủng bố đáng sợ đến cỡ nào. Sau khi đường Vũ Lân đã có phát hiện này, không chút do dự thu hồi hoàng kim long thương. Hải thần tam xoa kích ngang nhiên vào tay. Chỉ có siêu thần khí, mới có thể đối kháng siêu thần khí. Theo Hải Thần Tam Xoa Kích xuất hiện, phảng phất có âm thanh biển gầm xuất hiện ở trung quanh thân thể Đường Vũ Lân. Khí tức của hắn tiếp theo biến đổi, ngay cả Kim Long Nguyệt Ngữ đều nhiễm lên một tầng vầng sáng kỳ dị. Hai trong mắt hắn biến thành màu vàng lam, hào quang lập lòe. Đường Vũ Lân đã đạt đến cấp độ chuẩn thần đỉnh phong. Thời điểm cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, sức chiến đấu chỉnh thể thẳng tắp tăng vọt, đã đến gần như chân thần. Liệt Đế chém bị thương Ma Hoàng, nhìn qua cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn dơ thiên thánh liệt uyên kích trong tay lên, chỉ hướng không chung. Lập tức, một loại cảm giác hít thở không thông khó có thể hình dung xuất hiện. Một cái quang hoàn đột nhiên thăng nhập không chung, hướng về đám người đường vũ lân quét tới. Theo quang hoàn xuất hiện, liệt đế biến mất. Quang hoàn hiện ra là màu lam tử hoa Mỹ, phía trên hiện ra quang văn. Hứa tiểu ngôn nhanh chóng vận dụng tinh quang phản quỹ, rõ ràng đều mất đi hiệu lực rồi. Chính người đường vũ lân bọn hắn rõ ràng cảm giác được toàn thân cứng ngắc. Cái quang hoàn kia còn chưa có bao phủ tới đây, bọn hắn tuy nhiên cũng như là bị cầm giữ. Ngay cả cổ Nguyệt Na đều không thể phóng xuất ra quần thể thuấn di. Tất cả không gian tựa hồ cũng bị cầm giữ. Không tốt. Đường Vũ Lân quyết định thật nhanh, tay phải chụp ngược lại, đánh vào sau lưng cổ Nguyệt Na. Đồng thời nâng bàn tay lên trên, một cỗ lực đẩy cực lớn từ trên tay hắn truyền cho cổ Nguyệt Na. Lực đẩy cực lớn thúc đẩy cổ Nguyệt Na đụng vào nguyên Ân Dạ Huy sau lưng, lại hướng về phía sau va chạm, mang theo 8 người đồng thời bay ngược mà ra. Tại trước một cái chớp mắt cái quang hoàn kia bao phủ tới đây, trừ đường Vũ Lân ra, những người khác cuối cùng là thoát ly phạm vi bao phủ của nó. Oanh lên một tiếng. Quang hoàn hạ xuống. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình tại chớp mắt đã mất đi trí giác. Toàn thân kịch chấn, thân thể không khống chế không nổi. Cái lực giam cầm kinh khủng kia ít nhất tăng lên gấp bội, để cho hắn ngay cả đưa tay đều trở nên khó khăn. Tại trong nháy mắt quang hoàn rơi xuống, liệt đế nổi lên. Hắn đem Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay quét ngang ra ngoài, bao trùm bên trong toàn bộ quang hoàn. Đường Vũ Lân tự nhiên là không cách nào tránh đi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên Hải Thần Tam Xoa kích, hộ tại trước người chính mình. Đương lên một tiếng vang lên cực lớn, nhưng quỷ dị là, Đường Vũ Lân cũng không có bị một kích của đối phương đánh bay. Cảm giác mãnh liệt thống khổ tiếp theo truyền khắp toàn thân Đường Vũ Lân. Hắn rõ ràng không có bị Thiên Thánh Liệt Uyên kích trực tiếp đánh trúng, chẳng qua là bị tử quang phía trên nó đến một chút. Nhưng như thế làm hắn đã cảm thấy thân thể chính mình phảng phất muốn vỡ vụn, kịch liệt đau nhức khó nhịn. May mắn, đồng bạn bị hắn đẩy ra, nhưng mà, tinh thần tỏa liên vẫn còn. Mỗi người đều cảm giác được trên người đau xót, giống như phần eo đều bị mang ra một đạo lỗ hổng lớn. Công kích thật là khủng khiếp. Bất quá, cũng đúng lúc này, cái quang hoàn kia biến mất, Đường Vũ Lân lại khôi phục năng lực hành động. Nhưng trường kích liệt đế lần nữa quét ngang mà đến. Dưới tình huống gần như thế, hắn căn bản không có khả năng né tránh rồi. Thần sắc đường Vũ Lân ngưng trọng. Hắn biết rõ, mình làm được chính xác nhất chính là tại trước tiên phóng xuất ra hải thần tam xoa kích. Đổi lại là hoàng kim long thương, chỉ sợ mình đã bị thương nặng rồi. Hải thần tam xoa kích huyễn hóa ra nguyên một đám quang hoàn. Ngay tại lúc này, hắn đã không dám khinh thường rồi. Chính là vô định phong ba. Hào quang màu vàng lam chớp mắt từ trong hai tròng mắt đường Vũ Lân bắn ra. Tựa như hắn trốn không thoát thiên thánh liệt huyên kích của đối phương bởi vì quá gần, liệt đế đồng dạng trốn không thoát trùng kích tử cực ma đồng của hắn. tử cực ma đồng trùng kích là tinh thần lực thần nguyên cảnh thuần túy nhất. liệt đế bỗng nhiên bị đánh trúng, chém ra thiên thánh liệt uyên kích cuối cùng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. hải thần tam xoa kích huyễn hóa ra cái quang hoàn thứ nhất liền nhốt chặt thiên thánh liệt uyên kích. hai đại siêu thần khí va chạm, đồng thời phát ra vù vù. nửa người, người trên đường vũ lân ngửa ra sau, cuối cùng là mượn hải thần tam xoa kích cùng mình né tránh, hoàn toàn tránh qua. Tránh né một đạo tử quang kia, bằng không mà nói, bị chém trúng hậu quả là 10 phần nghiêm trọng, thật là đáng sợ. Đây tất cả phát sinh được quá là nhanh. Nếu như động tác đường Vũ Lân lại chậm một nhịp, hoặc là hắn không có siêu thần khí, bị cái kia chính diện chém trúng kết quả chỉ có một, đó là chết. Năng lực tự lành của đường Vũ Lân coi là mạnh mẽ. Nếu như thân thể bị chém thành hai đoạn mà nói, đồng dạng sẽ rất khó sống sót. Tại trong nháy mắt đẩy ra thiên thánh liệt uyên kích tiếp theo xu thế song phương sẽ theo nghịch chuyển tuyệt học hải thần vô định phong ba hắn cùng phụ thân tại hải thần cử khảo luận bàn đường vũ lân sử dụng tối đa đối mặt với tối đa đều là một thức thần kỹ này thẳng đến cuối cùng hắn cũng không thể từ bên trong vô định phong ba của phụ thân dẫy ruột ra có thể nghĩ cái thần kỹ này uy lực lớn hạng gì nguyên một đám quang hoàn màu vàng từ trên trời ráng xuống đem liệt đế trái lại rắn chắc liệt đế cố nén thống khổ của tử cực ma đồng trùng kích mang đến đều muốn lần nữa huy động thiên thánh liệt uyên kích, lại phát hiện thân thể mình đã không cách nào di động nữa rồi. Đúng lúc này, âm thanh của nguyệt na vang lên bên tai Đường Vũ Lân. Cuốn lấy ma hoàng, bạch ngân long thương trong tay cổ nguyệt na đột nhiên tách ra hào quang màu bạc. Chỉ thấy nàng biến hóa nhanh chóng, chớp mắt biến thành một con cự long màu bạc. Cự long chiều cao 30m. Trong nháy mắt nó xuất hiện, toàn bộ bầu trời đột nhiên thay đổi. Ban đầu bởi vì lĩnh vực sáng chói tinh không mà hình thành đêm tối, bây giờ rõ ràng một lần nữa khôi phục ban ngày chẳng qua là tại trong quá trình khôi phục, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều đám mây bảy màu. Từng trận lôi minh vang lên, từng đạo tia chớp tại giữa đám mây xuyên qua, dường như tùy thời cũng có thể hạ xuống. Trên người cự long màu bạc mỗi một khối lân phiến đều hiện lên hình tròn. Sau khi nó xuất hiện, khí tức trên thân cơ hồ là tại trong chốc lát liền tăng lên tới trình độ không kém hơn ma hoàng. miệng rồng mở ra, phun ra một cái khí tức màu bạc, hướng miệng vết thương của ma hoàng còn chưa có hoàn toàn khép lại mà bao trùm đi tới. Tại đây một cái chớp mắt, ma hoàng chỉ cảm thấy khí tức đối phương đã không kém hơn nàng, thậm chí còn muốn tại phía trên nàng. nàng có thể dựa vào tinh thần lực thần nguyên cảnh rõ ràng mà cảm giác được, những nơi khí tức đối phương đi qua, tất cả nguyên tố tiếp theo phá toái. nàng sao dám bị một hơi khí tức như vậy chính diện đánh chúng? lập tức hóa thân thành một đạo hào quang màu tử kim, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. thế nhưng khí tức màu bạc tựa như đạn đạo tuần hành khóa lại mục tiêu, đuổi theo hướng hào quang màu tử kim kia. Mà cổ Nguyệt Na đang ở thời điểm hóa thân thành cự long màu bạc phun ra cái hơi khí thức này. Đồng thời, bên trên bầu trời truyền đến nổ vang kịch liệt. Một đạo tia chớp bảy màu chớp mắt hạ xuống, rơi vào màu bạc trên người cự long. Tại trong tích tắc trước khi tia chớp bảy màu hạ xuống, cổ Nguyệt Na chủ động ngăn ra tinh thần tỏa liên cùng sử lai khắc thất quái và tư mã kim chi. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng đã hiện ra bản thể. Tại trong điện quang lượn lờ từ trên trời giáng xuống. Cái này là gì Tất cả người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy một màn trước mắt này là không thể tưởng tượng nổi. Tại trong hồn sư chiến đấu, chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy. Ở bên trong mọi người, chính thức bái kiến tia chớp bảy màu chỉ sợ chỉ có đường vũ lân. Chẳng qua là hắn là tại khi đem thiên rèn hoàn thành đến trạng thái đỉnh phong, mới thấy qua tia chớp bảy màu như vậy. Mà vừa rồi một đạo tia chớp bảy màu kia rơi tại trên người cổ Nguyệt Na. So với thiên kiếp lúc thiên rèn còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần. Quả thực là có được khí tức giống như hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, ở thời điểm này, đường Vũ Lân căn bản chẳng quan tâm đi để ý tới tình huống bên kia của cổ Nguyệt Na. Hắn không thể để cho cổ Nguyệt Na nỗ lực uổng phí. Cặp mắt của hắn đột nhiên trở nên sáng ngời, tựa như ngôi sao. Sau khi cổ Nguyệt Na đã nhận lấy lôi kiếp nguyên tố, trên bầu trời, đám mây bảy màu theo nàng khôi phục hình người. Đã mất đi khí tức cấp độ thần cấp mà chậm rãi biến mất. Thế nhưng là, tại khi đám mây bảy màu biến mất một nửa, đột nhiên định trụ rồi. Không chỉ có như thế, bên trên bầu trời, vô luận là cường giả thâm uyên hay là đám người sử lai khắc thất quái, đều ở đây chớp mắt định trụ rồi. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm to rõ vang vọng toàn bộ cực bắc chi địa. Cự long màu vàng xuất hiện, ở nơi này ghé qua trời xanh bị giam cầm. Cự long màu vàng tại trong quá trình ghé qua thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành bản thể đường Vũ Lân. Xuyên qua từ trên người Việt Đế. Âm thanh long ngâm to rõ tại đây một cái chớp mắt từ bốn phương tám hướng vang lên, tựa như quần long dân d Khí tức vô cùng thê thảm tràn ngập tại mỗi một cái góc nhỏ, tựa như tận thế hàng lâm giống như Long Hoàng cấm pháp, cấm thương khung, Long Hoàng vẫn. Tại dưới sự khống chế của vô định phong ba, liệt đế không cách nào né tránh. Thời điểm đường Vũ Lân đang dùng ra vô định phong ba, liền quyết định không muốn tiếc bất cứ giá nào, trước tiên đem vị cường giả thâm uyên đế cấp này giải quyết. Đơn thuần từ lực sát thương đến xem, liệt đế thậm chí còn muốn vượt qua ma hoàng. Liệt đế lúc này không thể động đậy được lúc con cự long màu vàng trùng kích đến trước người hắn, hắn cảm nhận được chính là bầu không khí mười phần áp chế. Tại ở bên trong thế giới tinh thần hắn hiện ra một con cự long toàn thân hiện đầy lân phiến màu sắc rực rỡ, xung quanh vây quanh rất nhiều cự long, vạn long dân dỉ. khí tức bi thương lan tràn đến từng cái góc trong thế giới tinh thần của hắn. Trời xanh rơi lệ, đây là tâm tình bi thương ngưng tụ của Đường Vũ Lân tại mộ địa Long tộc. Hắn dùng 3 năm thời gian mai táng, đây là cảm giác của Thiên Long. Ở bên trong mỗi một cỗ long cốt, từng cái long hồn không khỏi tràn ngập loại tâm tình bi thương này, mà loại tâm tình này dẫn phát điều động năng lượng chỗ sâu huyết mạch của hắn, làm bản thân hắn thăng hoa, tựa như Cổ Nguyệt Na tạm thời đem chính mình tăng lên tới cấp độ thần cấp, đã tạo thành một cái chớp mắt trời xanh bị giam cầm kia. Đường Vũ Lân bằng vào Hải Thần Tam Xoa kích tăng phúc, cũng để cho chính mình tạm thời đạt đến cấp độ thần cấp, mới có trong chớp nhoáng xuyên qua trời xanh giam cầm. Bọn hắn tạm thời tăng lên cấp độ cùng Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt, nhưng bất đồng ở chỗ bản thân bọn hắn có được huyết mạch cường đại. Việt Thiên đấu lo quan Nguyệt tăng lên là dùng sinh mệnh làm đại giới, mà Hoàng tăng lên thì là tại trong Thâm Uyên thông đạo được Thâm Uyên vị diện che chở, mà Cổ Nguyệt Na tạm thời tăng lên đưa tới nguyên tố lôi kiếp. Đường Vũ Lân tức thì bằng vào Hải Thần Tam xoa kích che chở để cho lôi kiếp không cách nào hàng lâm. Liệt Đế liền như vậy ngừng lại ở giữa bên trong không trung, theo nguyên một đám quang hoàn dần dần biến mất, thân thể của Liệt Đế chậm rãi văng tung tuế. Khải giáp trên người hắn từng khối pha toái, khí tức bản thân bay nhanh suy giảm. Chỉ có chuôi thiên thánh liệt uyên kích kia từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo hào quang màu tím rơi xuống. Lúc trong nháy mắt nó rơi xuống đất, bên trong thâm uyên thông đạo vang lên nổ vang kịch liệt. Một trong thâm uyên thập đại đế quân, liệt đế, chết. Các bạn đang nghe truyền đấu La Đại Lực phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio mà vừa lúc này phương xa lại có một tiếng nổ vang lên, ngân quang sáng chói trên không trung nổ tung. Tiếp theo có một đạo quang ảnh ngân long cực lớn hiển hiện trên không trung. Bên trong quang ảnh ngân long có hào quang màu tử kim. Đường vũ lân hóa thành một đoàn kim quang điện rơi trên mặt đất, tạo ra một cái hố sâu cực lớn đường kính vượt qua trăm mét. Toàn thân hắn lượn lờ lấy kim quang khí tức không ngừng mà suy giảm. Vô định phong ba cùng long hoàng cấm pháp ở cấp độ thần cấp, quả thực để cho hắn sinh ra tiêu hao cực lớn. Đều muốn giấu kín thiên cơ nói dễ vậy sao? Cho dù có hải thần Tam soa kích ủng hộ, bản nguyên hắn cũng nhận được một tia tiến công. Nhưng hắn chẳng quan tâm chính mình, lập tức đi cảm thụ cái khí tức quen thuộc kia. May mắn, cái khí tức kia tuy rằng yếu bớt không ít, lại vẫn tồn tại. Trận thứ ba, kể cả liệt đế ở bên trong, tiểu đội ma hoàng có bốn gã cường giả thâm uyên đã chết. Lúc này, đi qua va chạm thần cấp lúc trước, bồ trời hoàn toàn đã thành cấm khu. Vô luận là Sử Lai Khắc Thất Quái, Tư Mã Kim Trì, hay là đối với phương còn lại vài tên cường giả Thâm Uyên, đều chỉ có thể rơi xuống trên mặt đất. Tình huống Cổ Nguyệt Na quả thật có chút hỏng bét. Nàng lúc này, đồng dạng trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Hơn nữa tại chung quanh thân thể nàng, còn rõ ràng có nguyên tố phong bạo cực kỳ mãnh liệt, ai cũng không có biện pháp tiếp cận. Bên trên tứ tự đấu Khải Ngân Long Vũ Lân xuất hiện mảng lớn cháy đen. Khuôn mặt nàng trắng xám, khóe miệng mơ hồ có máu chảy ra, một đầu tóc bạc trở nên rối bời. Vừa rồi một đạo nguyên tố lôi kiếp thật sự là quá mạnh mẽ. Cổ Nguyệt Na không có hồn linh lôi minh diêm ngục đằng đặc thù như vậy, chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình để hóa giải nguyên tố lôi kiếp, có thể thừa nhận cũng đã không tệ. Nhưng tất cả đây hiển nhiên là đáng giá đấy. Liệt đế đối với bọn họ có uy hiếp thật lớn, cuối cùng bị Đường Vũ Lân giết chết. Tất cả đây đều là tại bên trong thời gian cực ngắn phát sinh. Liệt đế căn bản cũng không có phát huy ra bao nhiêu thực lực, đã bị Đường Vũ Lân chém dụng rồi. Chỉ có cường giả cấp độ tu vi đạt đến phong hào đấu la trở lên, Mới có thể mơ hồ cảm nhận được một trận chiến này kịch liệt đến cỡ nào, làm rung động cỡ nào. Đây mới thực sự là đạo sức cấp độ thần cấp. Tại phía xa trong bộ tổng chỉ huy tác chiến, thần bút đấu la dư quan trí lúc này hai tay đều siết thành quyền. Hắn cuối cùng hiểu được vì cái gì lúc trước đường Vũ Lân có nắm chắc như vậy. Ai có thể nghĩ đến, hải thần các chủ sử lai khắc học viện đường Vũ Lân cùng truyền linh tháp chủ của Nguyệt Na vậy mà đều có có thể tạm thời tăng lên tới thực lực thần cấp. Cổ Nguyệt Na còn vì thế bỏ ra một cái giá lớn, mà đường Vũ Lân nhìn qua tựa hồ không có bị ảnh hưởng quá lớn. Cái thế giới này, quả nhiên đã là của thế hệ trẻ rồi. Đã có rất nhiều năm không có cường giả con người có thể đột phá đến tầng thứ kia. Bọn hắn có thể cưỡng ép tăng lên, hơn nữa còn không cần trả giá giống như Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Cái ý nghĩa này, nếu có thần giới, bọn hắn cũng đã trở thành thần cách. Mà Hoàng không còn đáng sợ như vậy rồi. Cái kim ngân song long vương này, quả nhiên là hy vọng chính thức của con người. Đúng lúc này, phương xa, hào quang màu tử kim đột nhiên bay lên. Cùng so với trước đó, trong cái hào quang màu tử kim này có một loại khí thức điên cuồng. Tại trong hố sâu đường Vũ Lân đứng thẳng thân thể, bay lên trời. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh màu bạc bay lên, trên không trung hội hợp cùng hắn. Sáu người sử lai khắc thất quái cùng tư mã kim chỉ không có bay vào không trung. Đối diện vài tên thâm uyên vương giả cũng là như thế, không dám bay vào không trung. Ai cũng biết, trận chiến đấu này đã đến thời khắc cuối cùng mà chiến đấu cuối cùng này là thuộc về ba vị trong không trung này. cấp độ chiến đấu của bọn hắn chính là thần cấp, đã không phải là những người khác có thể tham dự được. quyết chiến cuối cùng tiến đến. ma hoàng đồng dạng là tóc có chút tán loạn, nhưng miệng vết thương bên hông nàng đã hoàn toàn khép lại rồi. nàng có thân thể cấp độ chân thần, ít nhất tại phương diện năng lực tự lành, vượt xa con người bình thường. trong mắt ma hoàng hào quang lập lòe, không nghĩ tới thực lực của các ngươi vậy mà đã đạt đến loại cấp độ này. Truyền linh tháp lúc nào đã có một vị cường giả như vậy? Nếu như ta không có cảm giác sai mà nói, người sớm đã đạt đến thần cấp rồi. Chẳng qua là bị vị diện áp chế, không vận dụng được lực lượng thần cấp chính mình mà thôi. Những lời này của nàng là nói đối với cổ Nguyệt Na. Nhưng cổ Nguyệt Na cũng không để ý tới nàng. Chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng. Ma hoàng chuyển hướng đường Vũ Lân. Đường Tam quả nhiên rất yêu nhi tử chính mình. Hải thần Tam xoa kích có thể làm cho người tạm thời đạt đến thần cấp. Thậm chí có thể vì ngươi giấu kiếm thiên cơ. Thế nhưng là, các ngươi thật sự cho rằng, như vậy có thể chiến thắng ta sao? Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Mà Hoàng tự tin của ngươi từ đâu mà đến? Mà Hoàng nở nụ cười, nói. Ngươi hẳn là hỏi một chút bạn gái của ngươi. Thần cấp chính thức cùng tạm thời đạt tới thần cấp có cái gì phân biệt? Tính là các ngươi có thể liều cùng ta cái lưỡng bại câu thương. Ta cũng như cũ là thần, các ngươi giết không được ta. Tối đa ba sau ba chiều, người chết là các ngươi. Bởi vì các ngươi cuối cùng không phải thần. Ta dùng huyết hà thí thần đại trận thực hiện đột phá, cũng không phải là dấu kín thiên cơ. Mà là chính thức mà nghịch thiên mà đi. Tại bên trong thế giới này, ta thậm chí chính là tồn tại một mình một cái không gian. Lực lượng vị diện không đủ để áp chế ta, càng không thể ảnh hưởng đến ta. Cho nên, trên thế giới này, chỉ có ta mới là chân thần. Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na liếc nhau, hướng Ma Hoàng nói. Vậy hãy để cho chúng ta chấm dứt trận chiến đấu này đi. Cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Đường Vũ Lân vừa nói, một bên đem tay trái vươn hướng Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đem Bạch Ngân Long thương giao cho trong tay phải, tay trái nắm cùng Đường Vũ Lân. Bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều ở đây không nói lời nào. Tiếp theo trong nháy mắt, trên người bọn họ phân biệt phát ra hào quang màu vàng cùng màu bạc. Xa xa đang xem cuộc chiến, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí cùng Đa tỉnh Đấu La Tang Hâm đồng thời biến sắc. Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí vội vàng hô to: "Vũ Lân không thể!" Thế nhưng là Hắn kêu gọi cuối cùng vẫn là đã muộn một bước. Một con kim long cực lớn hiện hiện tại sau lưng đường Vũ Lân. Kim long trên người bao trùm lấy lân phiến màu vàng hình thoi. Hai tròng mắt đỏ bừng, toàn thân tràn đầy khí tức uy nghiêm. Cho dù là ma hoàng đã đạt đến thần cấp, đều thoáng nhận lấy ảnh hưởng, vô thức mà lông mày cao lại. Sau lưng cổ Nguyệt na bay lên chính là ngân long. Trên người ngân long là lân phiến hình tròn. Ngân quang sáng trói bắn ra, trong mắt ngân long tràn đầy quang huy cơ trí. Kim Long Vương đại biểu cho lực lượng, điên cuồng cùng mặt trái tâm tình. Ngân Long Vương đại biểu cho trí tuệ, khống chế cùng tâm tình chính diện. Bọn hắn đồng thời thăng nhập không trung, quanh quẩn trên không trung, riêng phần mình đập dung hai cánh, mà đang ở trong quá trình bọn hắn lượn vòng. Vàng bạc song sắc giao hòa, bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị. Xích cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, hào quang bảy màu phát ra, quay chung quanh tại bên cạnh hai con cự long, cũng quay chung quanh tại thân thể Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Phụ trợ lấy bọn hắn, làm bọn hắn nhìn qua khí thế kinh người. Không còn kịp rồi. Thần sắc tăng hâm ngưng trọng kéo lại tào đức trí đang muốn lao ra. Hai người mặt đối mặt đều thấy được trong đôi mắt lẫn nhau toát ra lo lắng. Ở đây cường giả con người khác cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng càng nhiều nữa thì là vui mừng khôn xiết Bọn hắn cuối cùng hiểu được, vì cái gì lúc trước đường Vũ Lân có nắm chắc như vậy. Ai có thể nghĩ đến, hải thần các chủ sử lai khác học viện, môn chủ đường môn đường Vũ Lân cùng truyền linh tháp chủ của Nguyệt Na vậy mà có được võ hồn dung hợp kỹ. Không sai, trước mắt bọn hắn không phải võ hồn dung hợp kỹ vậy là cái gì? Võ hồn dung hợp kỹ của hai đại cực hạn đấu la đỉnh cấp sẽ là như thế nào? Sắc mặt Ma Hoàng cuối cùng thay đổi. Lúc trước nàng 10 phần tự tin, lúc này một mặt kinh ngạc. Nàng hiển nhiên không có dự liệu được sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Trước đó Cổ Nguyệt Na đánh chết Linh Đế đã khiến nàng sinh lòng cảnh giác, nhưng nàng dựa vào là chân thần, cùng Linh Đế cũng không giống nhau. Nàng không cảm thấy cổ Nguyệt Na có uy hiếp gì đối với chính mình. Nhưng tình huống hiện tại lại không giống nhau. Nàng có thể khẳng định, võ hồn dung hợp kỹ hai người kia rất lợi hại. Nhất định sẽ khiến thực lực của bọn hắn ít nhất đạt đến thân cấp. Không được, không thể để cho bọn hắn hoàn thành võ hồn hợp kỹ. Sau khi ma hoàng sừng sốt một chút, lập tức phát khởi công kích. Hào quang màu tử kim ngưng tụ, sau một khắc liền lấy thân thể của nàng làm khởi điểm phun ra phía ngoài. Oanh kích thẳng đến đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na. Lần này Ma Hoàng đã đem hết toàn lực, không vì sát thương, chỉ vì ngăn cản võ hồn dung hợp kỹ bọn hắn hoàn thành. Thế nhưng là, ở giữa dung hợp của Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương thật sự có thể bị cắt đứt sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Hào quang màu tử kim đập vào mặt, đang tại trong quá trình dung hợp, đường vũ lân chậm rãi dơ tay lên. Đem hải thần tam xoa kích trong tay vung ra. Một đạo đường vòng cung xuất hiện, đem cái hào quang màu tử kim kia dẫn đạo đến một bên. Mà cổ nguyệt na lúc này đã triệt để hóa thành hào quang màu bạc, hòa nhập vào trong thân thể của hắn. Hai con cự long xoay quanh sau lưng hai người chậm rãi trùng hợp hợp ở một chỗ, lập tức biến thành một con cự long toàn thân tràn đầy vô tận uy nghiêm, lân phiến có màu sắc rực rỡ. Hai tròng mắt cự long này là màu vàng, toàn thân lân phiến màu sắc rực rỡ đều hiện ra là hình bầu dục. Cái kia đã không giống như là lân phiến rồi, càng giống là bảo thạch màu sắc rực rỡ khảm nạm tại trên người nó. Nó chẳng qua là lẳng lặng lơ lửng tại chỗ đó, liền làm cho người ta một loại cảm giác uy hiếp thiên hạ. Hồn sư ở đây có được thú võ hồn, không khỏi có loại cảm giác muốn quỳ bái. Thần Long Biến, từng tại phía trên Tuyết Phong, chống cự lại công kích của Thâm Uyên Thánh Quân. Dung hợp Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân, dùng qua một lần Thần Long Biến, mà một lần kia để cho thân thể của bọn hắn đã tạo thành gánh nặng cực lớn. Bọn hắn ở dưới loại trạng thái này, căn bản không có khả năng phát huy ra uy lực chân chính của Thần Long Biến. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng đã đứng ở đỉnh phong, cũng cuối cùng thân thể đã có đầy đủ mạnh. Thời điểm thần Long biến lần nữa phủ xuống, tất cả đều trở nên không giống với lúc trước. Trên bầu trời chớp mắt liền xuất hiện vầng sáng màu sắc rực rỡ. Tiếng sấm cuồn cuộn, tựa hồ có lôi kiếp muốn tiếp theo hàng lâm. Đúng lúc này, Long thần ngẩn đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng Long ngâm. Long ngâm cũng không quá mãnh liệt, lại có một loại cao cao tại thượng, không thể xâm phạm uy nghiêm. Một màn quỷ dị xuất hiện, trên không trung vầng sáng màu sắc rực rỡ rõ ràng liền như vậy tán loạn đi. Cổ Nguyệt Na biến mất, Kim Long Nguyệt Ngữ đấu khải trên người đường Vũ Lân tiếp theo xuất hiện biến hóa. Đấu khải cùng thân thể của hắn triệt để hòa thành một thể, hóa thành một kiện trường bào hoa lệ. Mũ miện trên đỉnh đầu từ từ nổi lên, vầng sáng lóng lánh rực rỡ màu sắc. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình đang không ngừng mà thăng hoa. Lúc trước tạm thời đạt đến cái loại cảm giác thần cấp này, cùng lúc này cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lợi dụng hải thần tam xoa kích tạm thời đạt đến thân cấp, đây chẳng qua là hồn kỹ đạt đến thân cấp. Mà giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được thân thể chính mình sau khi đạt đến thần cấp là một loại cảm giác như thế nào. Quan sát chúng sinh. Đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Sau đó, lực cảm giác của hắn hướng phương hướng xa xôi lan tràn ra. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được, ở phương xa trong biển rộng, có một đạo thân ảnh quen thuộc, đang đang chú ý chiến trường bên này cái kia tựa hồ chính là ma hồn đại bạch sa công chúa lúc hắn tham gia hải thần cửu khảo gặp phải hắn còn đã ưng thuận một cái hứa hẹn cùng nàng mà trước mặt ma hoàng cho hắn cảm giác cũng không giống với lúc trước lúc trước ít nhất từ bên ngoài nhìn vào nàng vẫn là một cô gái xinh đẹp lúc này hắn cảm nhận được thì là một cái toàn thân tản ra khí tức dơ bẩn phát ra chán ghét cùng coi rẻ từ nội tâm khiến lông mày đường vũ lân cao lại trên người hắn hào quang phun ra trong khoảnh khắc đem hào quang màu tử kim trung quanh thân thể còn sót lại hóa giải. Thần cách cấp ba. Ma Hoàng nghẹn ngào nói ra. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngay cả thần giới cũng không có. Người làm sao có thể có thần cách chi vị. Đường Vũ Lân bình tĩnh mà nhìn nàng. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng là thần cách cấp ba. Nhưng hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, có đồ vật gì đó trở về. Mà trong cơ thể mình còn sót lại ba đạo kim long vương phong ấn đang kịch liệt mà rung rung. tựa hồ có đồ vật gì đó muốn từ đó lao tới. Hắn cần tập trung tinh thần mới có thể ngăn chặn bọn hắn. Đường Vũ Lân thậm chí mơ hồ cảm giác được, nếu để cho ba đạo Kim Long Vương phong ấn cuối cùng trong cơ thể mình phá vỡ. Như vậy, nhất định sẽ xuất hiện sự tình đặc biệt kinh khủng. Âm thanh của Nguyệt Na vang lên tại trong đầu đường Vũ Lân. Khống chế được tâm tình, nhất định không nên bị tâm tình Kim Long Vương ảnh hưởng. Bằng không mà nói, hủy diệt thế giới liền không phải là bọn hắn, mà là ngươi. Cùng lúc đó, đường Vũ Lân lập tức cảm nhận được khí thức lạnh lẽo đến từ băng thần châu bảo vệ thần trí của mình. Cấp độ cái băng thần châu này cao hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Lúc này nó tản mắt ra khí tức rõ ràng không thua gì thần khí. Hắn chậm rãi nâng lên Hải thần tam xoa kích, chỉ hướng Ma Hoàng. Ta nói rồi, là lúc nên kết thúc rồi. Lúc Đường Vũ Lân mở miệng lúc nói chuyện, liền chính hắn đều bị dọa nhảy dựng, bởi vì hắn phát hiện âm thanh của mình đã trở nên không giống với lúc trước, có thêm cái loại uy thế có thể khống chế tất cả. Lúc này, Ma Hoàng lộ ra có chút kinh hoàng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đường vũ lân cùng cổ Nguyệt Na lại có thể xuất hiện biến hóa như thế. Cái loại này so với cấp độ cường giả chính mình mang đến áp lực, khiến nàng có loại cảm giác hô hấp khó khăn. Chính là bởi vì nàng đã là chân thần, cảm thụ của nàng mới càng thêm khắc sâu. Thần cách cấp độ từ cao xuống thấp theo thứ tự là thần vương, thần cách cấp 1, thần cách cấp 2, thần cách cấp 3 và thần quan. Nhất định có thần cách chi vị mới có thể trở thành thần chính thức trên ý nghĩa. Mà Hoàng đương nhiên là không có thần cách chi vị. Cho nên nàng như trước chỉ có thể dừng lại trên thế giới này. Mà thực lực của nàng, tối đa cũng chính là có thể so với cùng thần quan mà thôi. Mà lúc này đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na dung hợp biến thành Long Thần, chính thức là thần cách cấp 3. Quan trọng hơn chính là, Ma Hoàng đã cảm nhận được, trên người bọn họ quả thật có thần cách chi vị. Đây mới là nơi đáng sợ nhất. Mặc dù cái thần cách chi vị kia tựa hồ cũng không nguyên vẹn. Nhưng cái loại áp lực này là chân thật tồn tại. Đến cấp độ thần cách kia, kém mỗi một cấp, thực lực chính là trời đất cách biệt. Chấm dứt đi. Đường Vũ Lân không nói thêm gì nữa. Hắn có thể cảm giác được một phương thiên địa đã bắt đầu điên cuồng mà bài xích hắn. Vẫn là khí tức tự nhiên chi tử trong cơ thể hắn, tận khả năng mà hóa giải một bộ phận bài xích. Mới khiến cho hắn có thể kiên trì được lâu một chút. Hắn không có nửa phân giữ lại, đem hải thần tam xoa kích đâm ra, lập tức thiên địa kịch biến. Cho dù hắn có thể cảm giác được, tại đây một cái chớp mắt cảnh giới của mình đã áp đảo phía trên ma hoàng. Hắn như chức dùng ra kỹ năng mạnh nhất chính mình. Nguyên một đám quang hoàn lao ra hướng ra phía ngoài. Trái một cái phải một cái mà bao phủ hướng ma hoàng. Chính là thần kỹ vô định phong ba. Thân thể ma hoàng chớp mắt biến thành màu tử kim. Hào quang màu tử kim hướng phía trước tuôn ra. Ma nàng đã như thiểm điện lui lại, tính toán đào tẩu chỉ có trước tiên chạy khỏi nơi này, đợi đến lúc Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chấm dứt trạng thái dung hợp, nàng mới có cơ hội phản kích. nàng đương nhiên cũng hiểu rõ loại trạng thái này của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na thì không cách nào dùng ở thời gian dài. chỉ cần chờ bọn hắn chấm dứt trạng thái võ hồn dung hợp, như vậy bọn hắn hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. thế nhưng là tưởng tượng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc. nguyên một đám quang hoàn bao phủ phạm vi nhìn như không lớn, nhưng Ma Hoàng lại cảm giác áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến. Dường như thiên địa đã là một cái vòng tròn, đem nàng bao lấy. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của nàng đã định trụ. Mà nàng rõ ràng lại trở về vị trí lúc trước. Long thần như trước tại trước mặt nàng, bảo trì khoảng cách lúc trước. Tự hồ vừa rồi tất cả đều không có phát sinh qua. Tất cả chung quanh trở nên đen xì như mực. Mà Hoàng chỉ cảm thấy chính mình dường như đã đi tới rồi một cái thế giới khác. Đã không có mặt đất, đã không có bầu trời. Thậm chí ngay cả ngôi sao đều không có. Tại trước mắt nàng, chỉ có cái thân ảnh cao lớn kia Nàng chỉ có thể nhìn đến cái thân ảnh thấp thoáng ở dưới hào quang kia, âm thanh long âm từ bốn phương tám hướng vang lên, nàng dường như tiến nhập thế giới long tộc, cấm hoàn vũ, tiếng vọng âm thanh trầm thấp bên trong thế giới đen kịt, mà hoàng chỉ cảm thấy chính mình một thân thần lực đều không có. Vậy mà không cách nào phát huy ra nửa phân. Long hoàng diệu. Đường vũ lân dơ cao lên hải thần tam xoa kích trong tay. Long hoàng vẫn, long hoàng diệu chính là hai thức long hoàng cấm pháp cuối cùng mà hắn tại trong hải thần cửu khảo lĩnh ngộ ra. Cho dù lúc này tu vi của hắn đã cao hơn so với Ma Hoàng, hắn như trước không có chủ quan. Thế giới đen kịp đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa. Ma Hoàng chỉ cảm thấy thân thể chính mình đang tại không ngừng mà nhẹ đi. Không có cảm giác thống khổ, nhưng tất cả chung quanh đang không ngừng mà rời xa nàng. Cái này là gì? Chính là cảm giác tử vong sao? Trên mặt nàng lộ ra một vòng cười khổ, trong đầu bắt đầu hiện ra các loại ý niệm phân loạn. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc chính mình vẫn là một con tiểu kình vô chi. Có một lần bên ngoài du đãng gặp được trượng phu. Một lần kia, bọn hắn bị hổ sa đuổi giết, thật vất vả mới lợi dụng một cái thuyền đắm mới đào thoát được. Sau khi bọn hắn liền một mực, ở một chỗ. Trượng phu thích giết chóc, đi qua không ngừng mà thôn vệ sinh vật biển khác để lớn mạnh bản thân. Mà những sinh vật biển kia tự nhiên cũng thành đồ ăn của nàng. Sau đó, tại trong biển rộng, bọn hắn đã không có đối thủ. Đám hổ sa nhất tộc đã từng đuổi giết bọn hắn, cơ hồ bị trượng phu giết sạch. Nàng nhớ rõ, một lần lâu nhất, bọn hắn tại trong biển rộng du đáng ba ngày, đều không có nhìn thấy bất luận sinh vật biển sống sót. Trượng phu của nàng đã thành bá chủ chính thức trong biển rộng. Vừa lúc đó, một con người xuất hiện lại thay đổi tất cả, đã phá hủy cuộc sống đơn giản của nàng. Nàng cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua, trượng phu đồ sát sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với Hải Dương. Nàng chỉ là đơn thuần mà cho rằng, chỉ cần có thể cùng trượng phu ở một chỗ. Hắn có thể bảo hộ chính mình, như vậy là đủ rồi. Thế nhưng là, cái ngày đó, trượng phu chết rồi. Tuy rằng trượng phu đem kình châu chân quý nhất để lại cho nàng. Thế nhưng là, từ cái thời điểm kia, nàng phải bắt đầu một mình đối mặt với thế giới Hải Dương. Nàng sống ở trong thống khổ cùng oán hận. Sau đó dần dần trở nên điên cuồng, hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình. Nàng thậm chí tại trong biển rộng giết chóc còn chưa đủ. Ngay cả sinh vật trên đất bằng cũng không buông tha. Lại sau này, nàng bị những tà hồn xưa kia đầu độc, đã thành ma hoàng thánh linh giáo. Kỳ thật chính nàng cũng biết quỷ đế bất quá là muốn lợi dụng lực lượng của nàng. Trên thực tế, nàng chỉ là khôi lỗi. Nhưng đây cũng không hề gì. Chỉ cần có thể trả thù con người, như vậy đã đủ rồi. Huyết hà thí thần đại trận, để cho nàng cuối cùng trở thành chân thần. Đã có năng lực trả thù tất cả con người, hủy diệt toàn bộ thế giới con người. Nhưng nàng tuyệt đối không thể tưởng được. Quá trình này vậy mà sẽ ngắn ngủi như thế. Đã xong sao? Tựa như lúc trước trượng phu của mình chết ở trong tay phụ thân hắn. Chính mình cuối cùng cũng không thể đào thoát vận mệnh bị hải thần tam xoa kích thẩm phán, nếu như thật sự có thể lặp lại một lần nữa. Có lẽ, chính mình hẳn là khuyên bảo trượng phu không được lạm sát sinh vật biển, để không bị hải thần vứt bỏ hải hồn thú. Nói như vậy, có lẽ bọn hắn có thể hạnh phúc mà vượt qua cả đời. Ở giữa thiên địa lại trở nên hắc ám, không chỉ có ma hoàng cảm giác được. Ở đây mọi người cùng những sinh vật khác cũng cảm giác được. Long hoàng diệu, cái kia là giam cầm đối với toàn bộ vị diện. Không chỉ có là cực bắc Tri địa. Hầu như toàn bộ đấu la đại lục đều bị hắc ám bao phủ. Cho dù là khu vực không bị bao phủ, cũng xuất hiện thời gian ngắn lờ mờ. Không hề nghi ngờ, đây là một kích mạnh nhất của đường Vũ Lân tại dưới trạng thái long thần phát ra. Khi bầu trời cuối cùng một lần nữa trở nên sáng ngời, đường Vũ Lân đã từ không trung hạ xuống, khôi phục bộ dạng nắm tay cùng cổ Nguyệt Na. Hắn lúc này, cũng không có rõ ràng cảm giác suy yếu. Chỉ có kim long vương phong ấn trong cơ thể như trước đang rục dịch. Cái kia chính là cảm giác thần cách sao. Cái loại cảm giác này quả nhiên rất không giống vậy. Hắn cuối cùng hiểu được vì cái gì Việt Thiên đấu la quan nguyệt tại trước khi chết cũng không hối hận vì lựa chọn của mình. Nguyên lai, like, cảnh giới thần cách là làm người mê say như thế. Hắn không biết thần cách chi vị theo như lời ma hoàng là cái gì. Nhưng ít ra, sau khi thi triển võ hồn dung hợp kỹ, trên người bọn họ cũng không có xuất hiện tác dụng phụ quá rõ ràng. Chẳng qua là bản thân tiêu hào rất lớn, vô luận là thần thức hay là hồn lực, đều đã có tiêu hào không nhỏ. Nhưng sau khi khôi phục bộ dáng vốn có, những thứ tiêu hao này đều ở đây nhanh chóng khôi phục. Vô tình đấu la tào đức trí cùng đa tình đấu la tang hâm lức nhau. Bọn hắn đều thấy được trong ánh mắt lẫn nhau sự kinh ngạc. Lúc trước rất lo lắng đường Vũ Lân, bọn hắn cuối cùng cũng yên lòng. Không sao liền tốt rồi. Lúc tất cả một lần nữa trở nên rõ ràng, đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, cùng với Ma Hoàng cũng đã xuất hiện ở trên mặt đất. Ma Hoàng lặng lặng đứng ở nơi đó, tóc dài nàng không biết lúc nào đã biến thành màu trắng. Ngay cả dung mạo cũng đang đang nhanh chóng mà giả yếu. Khí thức của nàng như cũ là cấp độ chân thần. Thế nhưng là, ánh mắt của nàng đã tan rã rồi, linh hồn đã diệt. Tại công kích Long Hoàng Diệu đến, thần trí của nàng đã bị cắn nát. Đây là tổn thương chân thần cũng không cách nào nghịch chuyển. Long Hoàng vẫn, Long Hoàng Diệu vốn chính là thần kỹ. Huống chi là tại dưới trạng thái Long Thần dùng ra đấy. Cách đó không xa, thâm uyên sinh vật còn sót lại câm như hến. Bọn hắn đều còn chưa có hoàn toàn từ bên trong Long Hoàng Diệu mang đến trạng thái giam cầm dãy dụa ra. Đường Vũ Lân chậm rãi nhấc lên Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay mình. Tính là hắn cái gì đều không làm, mà Hoàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng đã mất đi thần thức, sức chiến đấu cực yếu. Nhưng mà, triệt để hủy diệt một tia khí tức sinh mệnh cuối cùng của nàng, mới ý nghĩa trận chiến đấu này chấm dứt cùng thời khắc phản công thâm uyên vị diện đã đến. Không được, van cầu các ngươi. Đúng lúc này, một tiếng bi thương vang lên. Một đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Cái âm thanh này, đường vũ lân cùng cổ Nguyệt Na đều cảm thấy có chút quen thuộc. Hai người vô thức mà sừng sốt một chút. Trong chốc lát, đạo thân ảnh kia liền đã đi tới trước mặt ma hoàng. Mở ra hai tay, dùng thân thể chính mình ngăn lại ma hoàng sau lưng. Đó là một nữ tử, một mái tóc dài màu lam có chút lộn xộn mà rối tung tại sau lưng, tướng mạo cực đẹp. Lúc này nàng lệ rơi đầy mặt, toàn thân đều ở đây run dẩy, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định van cầu các ngươi, linh hồn của nàng cũng đã bị các ngươi phá hủy, lưu lại thân thể của nàng đi. Tại trong ấn tượng đường Vũ Lân, chính mình cũng không nhận ra một người như vậy. Nhưng cũng không biết vì cái gì, đường Vũ Lân cảm thấy nàng mười phần nhìn quen mắt. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc mà hỏi thăm. Ngươi là, Lam Phật Tử sao? Lam Phật Tử dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cổ Nguyệt Na cùng đường Vũ Lân. Hai người trước mặt kia, đều là người nàng đã từng thích qua. Vô luận Lam Phật Tử như thế nào không nguyện ý thừa nhận. Lúc luận võ kén rể chấm dứt, nàng giật mình phát hiện. Tại trong đầu chính mình lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất đã không còn là cổ Nguyệt Na, mà là đường Vũ Lân. Thế nhưng là, nàng không thể nói cho hắn biết xuất thân của chính mình. Bởi vì, nàng là con gái của ma hoàng giáo chủ Thánh Linh Giáo. Cũng chính là con gái duy nhất của thâm hải ma Kình Vương đã từng bị đường Tam giết chết. Tuy rằng xuất thân tại Thánh Linh Giáo, nhưng Lam Phật tử rất thiện lương. Nàng không chỉ một lần khuyên bảo qua mẫu thân, nhưng ma hoàng sớm đã điên cuồng. Nàng muốn rời khỏi nhưng lại không nỡ bỏ mẫu thân. Chính là tại bên dưới dạng trạng thái này, nàng ngày từng ngày phát triển, cũng nhìn mẫu thân càng ngày càng xa đọa. Nàng là mềm yếu, nàng rất rõ ràng mẫu thân là bởi vì cái gì mà sa đọa. Nàng cũng nhớ Nhung phụ thân, vô luận Thâm Hải Ma Kình Vương tàn bạo đến cỡ nào, nhưng đối với mẫu thân cùng nàng là vô cùng tốt. Thời điểm lúc Ma Hoàng mở ra huyết hà thí thần đại trận, nàng đã tính toán ngăn cản, thậm chí âm thầm đi cứu Đường Vũ Lân. Nhưng tất cả điều này, cũng không phải nàng có thể thay đổi được. Nàng một mực điều giấu ở trong đám người thánh linh giáo. Chính nàng cũng rất mờ mịt, không biết nên làm thế nào cho phải. Khi nàng nghe được đường Vũ Lân nói chính hắn là con trai của hải thần đường Tam. Nàng hầu như rất thống khổ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thật vất vả thích một người nam nhân. Dĩ nhiên là con trai của cử nhân giết cha chính mình. thủ giết cha không đội trời chung. Tại một cái chớp mắt kia, Lam Phật tử liền hiểu được. Chính mình vĩnh viễn đều khó có khả năng ở cùng một chỗ cùng hắn. Cuối cùng, đại chiến cuối cùng đã tiến đến, mà nàng lại tâm như cho tàn. Một bên là mẫu thân của mình, một bên là nam nhân mình thích. Nàng không biết nên cầu nguyện cho ai. Nàng muốn tiến hành ngăn cản đại chiến. Thế nhưng là, cái kia nàng có thể ngăn cản được sao? Lúc khí thức mẫu thân bắt đầu tiêu tán. Nàng thật vất vả từ giam cầm trong giấy ruộng ra. Nàng liều lĩnh mà vọt ra, vọt tới trước mặt đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na. Nàng là mẹ ta Lam Phật tử nhìn đường Vũ Lân, một mặt đắng chát. Giờ khắc này, trong mắt của nàng chỉ có hắn. Đường Vũ Lân sững sờ, rồi sau đó hỏi. Người là con gái ma hoàng sao? Bọn hắn đã từng là đối thủ cạnh tranh ở luận võ kén rể. Từng tại bên trong vạn thú đài kề vai chiến đấu. Đường Vũ Lân kỳ thật đã sớm phát hiện Lam Phật tử là nữ nhân. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng mặc đồ nữ nhân. Cho nên không thể tại trước tiên nhận ra nàng. Đúng vậy, chính ta... Giết ta đi, hoặc là để cho ta đem thân thể mẹ ta mang đi. Ánh mắt Lam Phật tử có chút mê ly. Nàng rất rõ ràng, dùng thân phận địa vị đường Vũ Lân tại đại quân con người bên này. Cho dù linh hồn mẫu thân đã diệt, hắn cũng không có khả năng liền như vậy buông tha mẫu thân. Bởi vì một vị ma hoàng thực lực đạt đến thần cấp. Nếu như sống lại, cái kia chính là tai họa toàn bộ thế giới. Cho nên, tại thời điểm xông ra nàng cũng đã nghĩ kỹ. Nếu như tất cả đều không thể thay đổi. Như vậy, nàng chỉ có làm bạn mẫu thân mà đi. Có thể chết tại trong tay nam nhân chính mình duy nhất thích, có lẽ chính là kết quả tốt nhất. Lông mày đường Vũ Lân cao lại. Ngươi tránh ra đi. Chính là bởi vì tiếp xúc qua Lam Phật tử. Cho nên đường Vũ Lân biết rõ nàng bản tính thiện lương. Nàng không phải tà hồn sư, điểm này đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định. Hiện tại hắn cuối cùng hiểu được, vì cái gì lúc trước Lam Phật tử tại lúc chiến đấu. Nàng sử dụng lực lượng có chút cùng loại với lực lượng đại hải. Nguyên lai, like, nàng thuộc về thâm hải ma kình nhất tộc. Thậm chí rất có thể là một con thâm hải ma kình còn sống. Lam Phật tử lắc đầu. Đổi lại là ngươi, có người muốn giết mẹ ngươi, ngươi sẽ tránh ra sao? Ta biết rõ, mẹ ta làm rất nhiều chuyện sai. Những thứ kia các ngươi không cách nào tha thứ. Ta cũng không có yêu cầu xa với các ngươi thả mẹ ta. Giết ta đi, ta chỉ cầu có thể làm bạn mẹ ta mà đi. Đường Vũ Lân không biết nên làm sao bây giờ. Hắn tuy rằng không thể phán đoán Lam Phật tử có phải là vô tội hay không. Thế nhưng là, muốn giết nàng... Hắn thật sự có chút ít không hạ thủ được. Cổ Nguyệt Na tự nhiên biết rõ tính cách của hắn. Nàng chậm rãi đem Bạch Ngân Long thương ngẩng lên. "Lam Phật tử, ngươi nên biết, đây là quan hệ đến Tồn vong Đại Lục, chúng ta không thể." Lam Phật tử không có nhìn nàng, như trước chẳng qua là nhìn Đường Vũ Lân. "Ta chỉ muốn thỉnh cầu ngươi, để cho ta chết trong tay ngươi. Cho đến ngày nay, có mấy lời ta cuối cùng có cơ hội nói. Đường Vũ Lân, tuy rằng sâu trong nội tâm ta một mực điều ở đây phủ nhận, thế nhưng là, ta thật sự thích ngươi." Lời vừa nói ra, đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Cổ Nguyệt Na bên cạnh cũng sửng sốt. Đường Vũ Lân lập tức liền nhớ lại lúc trước Thánh Linh đấu la nhã lị đã từng nói qua làm Phật tử thích hắn. Cái thời điểm kia, hắn cũng không có quá để ý, không nghĩ tới, thật sự bị mẹ nuôi chính mình một câu nói chúng. Phía dưới vạn chúng nhìn chăm chú, đường Vũ Lân thở dài một tiếng. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hắn chậm rãi giơ hải thần tam xoa kích trong tay lên. Không thể chờ đợi thêm nữa. Bởi vì cho dù là hắn, cũng không cách nào khẳng định ma hoàng có phải còn có khả năng phục sinh hay không. Lam mục tử dùng tính mạng nhắc nhở qua hắn. Cái này rất có thể là một trận âm mưu. Có lẽ chỉ có đem ma hoàng giết chết, mới có thể để cho âm mưu triệt để phá diệt. Hắn biết rõ, mình không thể mềm lòng. Nhất thời mềm lòng rất có thể đúc thành sai lầm lớn. Việc này là sinh tử tổn vong của toàn bộ con người. Thế nhưng là, bản tính của hắn như thế, hải thần tam xoa kích trong tay như thế nào cũng đâm không ra. Cổ Nguyệt Na nhìn Lam Phật Tử, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Trong óc nàng không khỏi hiện ra mặt thiên cổ trượng đình. Tuy rằng nàng một mực đều rất căm hận người kia. Nhưng nàng biết rõ, thiên cổ trượng đình là thật sự thích nàng. Lam Phật Tử trước mắt không phải giống như là thiên cổ trượng đình sao. Cho dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng sẽ không tiếc. Yêu một người cũng không sai. Đột nhiên phốc lên một tiếng. Âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào thịt vang lên. Điều lộ trên mặt Lam Phật tử bỗng nhiên cứng ngắc rồi, khí tức sinh mệnh nhanh chóng suy giảm. Sau đó, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, khó có thể tin mà nhìn về phía miệng vết thương trước ngực mình, một tay đang ở nơi đó. Đúng vậy, đâm xuyên qua thân thể nàng đấy, không phải là hải thần tam xoa kích của đường Vũ Lân. Cũng không phải bạch ngân long thương trong tay cổ Nguyệt Na, mà là một tay phía sau nàng. Mà giờ khắc này, ở sau lưng nàng chỉ có mẹ của nàng, ma hoàng thánh linh giáo. Không cần làm khó như vậy, thời gian đã đủ rồi. Dù sao đều phải chết, sớm một khắc trễ một khắc lại có quan hệ gì đâu. Trong âm thanh âm trầm mang theo vài phần quỷ dị, nghe không ra là nam hay là nữ. Trong nháy mắt âm thanh kia xuất hiện, tất cả chung quanh đều phát sinh biến hóa. Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy có một loại khí thức khó có thể hình dung đập vào mặt. Đường Vũ Lân vô thức mà ngăn tại trước người cổ Nguyệt Na. Một cỗ đại lực chuyển đến, khiến cho bọn hắn không khống chế nổi mà bay rớt ra ngoài. Lam Phật tử bị đâm thủng thân thể chậm rãi biến mất. Mà Ma hoàng tại đằng sau nàng, lộ ra biểu lộ quỷ dị. 6000 năm, ta cuối cùng đã thành công. Rất tốt, ta cuối cùng có thể đi tới cái thế giới tràn ngập khí tức sinh mệnh này. Đây mới là thế giới ta muốn. Thôn vệ xong nơi đây, ta chính là thần vương. Ma hoàng đầu đầy tóc trắng bắt đầu biến hóa. Thân thể dần dần dài cao, bộ dáng vậy mà tại trong chốc lát từ nữ tử biến thành nam tử. Nam tử kia khuôn mặt trắng bóc, tướng mạo anh tuấn. Một đôi mắt màu đen không có lòng trắng, sâu không thấy đáy. Ngón tay của hắn thon dài, trên tay nhiễm máu của Lam Phật tử đã triệt để biến mất. Bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Hắn mặc trường bào màu đen, áo choàng màu đen cực lớn kéo dài tới sau lưng. Hắn hướng về cách đó không sao vung tay lên. Lập tức, một đạo hào quang màu tím lóng lánh tới, rơi vào trong tay của hắn. Đúng là chui siêu thần khí thiên thánh liệt uyên kích lúc trước rơi xuống đất. Lúc thiên thánh liệt uyên kích rơi vào trong tay hắn, đột nhiên biến thành trong sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn biến thành màu sắc rực rỡ. Đám mây so với lúc trước nhiều gấp 10 lần đang tại điên cuồng mà tụ tập lại. Không cần lo bị lỗ rồi. Vị diện này, sau này sẽ thuộc về ta. Nam tử mỉm cười, nâng lên tay trái, hướng không trung làm ra một cái động tác cầm nắm. Lập tức, bầu trời trở nên một mảnh đen kịp. Cùng lúc đó, một quả mặt trời màu tím thay thế mặt trời ban đầu. Nó treo ở không chung, mang đến cũng không phải ánh sáng sáng ngời. Mà tất cả đám mây, cũng tại trong khoảnh khắc đó hoàn toàn biến mất. Trở nên đen kịt không chỉ có là cực bắc trì địa, mà là toàn bộ đấu la tinh. Đấu la đại lục tựa hồ hoàn toàn biến thành thế giới chỉ có mặt trời màu tím kia. Trong lúc nhất thời, thế giới khủng hoảng. Tất cả biến hóa, đều là tại thời gian ngắn ngủ một phút đồng hồ. Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na lúc này cũng đã sắc mặt đại biến. Cường giả con người khác cũng không khỏi như thế. Một cái đưa tay là có thể để cho toàn bộ thế giới đều biến thành như vậy. Đem nguyên tố chi kiếp ngăn cách bên ngoài, là cường đại đến cỡ nào. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh nam tử kia. Hắn cung kính cuối người, hắn chính là tên có khuôn mặt rắn mối. chí để vậy mà không chết. Cùng nguyên thánh quân. Tất cả thâm uyên sinh vật, không khỏi trong nháy mắt này nằm sấp trên mặt đất. Dùng thái độ khiêm tốn cùng cung kính nhất để đối mặt với nam tử mặc trường bào màu đen. Trong nội tâm đường vũ lân mắt lạnh. Chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn là xảy ra. Thâm uyên thánh quân, dĩ nhiên là thâm uyên thánh quân hàng lâm. Thế nhưng là, điều này sao có thể? Thâm uyên thánh quân là vị diện chi chủ vị diện khác. Tại dưới tình huống đấu la đại lục vị diện cũng không có tan vỡ. Theo lý thuyết hắn không có thể đột phá áp chế đấu la đại lục vị diện để xuất hiện ở nơi đây. Đấu la tinh dù sao cũng là sân nhà đấu la đại lục vị diện. Có vị diện chi chủ chấn thủ, vị diện chi chủ có thể điều động toàn bộ lực lượng vị diện. Lúc trước thâm uyên thánh quân muốn cách không ra tay đánh chết đường Vũ Lân, bỏ ra một cái giá lớn rất lớn. Cũng chỉ là điểm chỉ ra một cái mà thôi. Nhưng giờ khắc này, là bản thể thâm uyên thánh quân hằng lâm tại nơi đây. Ý vị này là đấu la đại lục vị diện đều không thể đối kháng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có vị diện triệt để đám chìm, vị diện chi chủ đã không thể điều động lực lượng. Lúc đó chủ nhân vị diện khác mới có thể xâm lấn. Lúc này đấu la tinh giống như là bị toàn bộ thâm uyên vị diện triệt để bao vây cái này thế giới hắc ám này tựa như một cái bàn tay vô hình đem đấu la tinh cầm nắm ở trong đó đây quả thực là chuyện rất kinh khủng khó có thể tưởng tượng tuy rằng La mục tử trước đó đã truyền đạt tin tức thâm uyên vị diện khả năng có âm mưu nhưng ai có thể nghĩ đến cái âm mưu này lại là như vậy lại là thâm uyên thánh quân trực tiếp hàng lâm đường vũ lân một mực chẳng qua là lo lắng thâm uyên thánh quân có khả năng sẽ như lần trước phóng một phần lực lượng tới đây thậm chí lực lượng có thể cường đại hơn so với lần trước Đương nhiên, thực lực của hắn bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay. Bằng vào thần long biến cùng cổ Nguyệt Na. Tính là thâm uyên thánh quân phóng một phần lực lượng tới đây, hẳn là vẫn là có thể ngăn cản. Hắn không nghĩ tới, thâm uyên thánh quân trực tiếp phủ xuống. Mà đấu la đại lục vị diện lại như là bị đột kích, hoặc là ngăn cản không nổi. Để cho chi chủ thâm uyên vị diện đi tới phía trên đấu la. Trong trận chiến đấu này, tại khi ma hoàng bị đánh chết. Đồng thời, cường giả thánh linh giáo hầu như toàn quân bị diệt. Thâm uyên vị diện cũng có rất nhiều cường giả thâm uyên trước sau bị chết, dẫn đến nhiều tầng thâm uyên tan vỡ. Thế nhưng là, một khắc này thâm uyên thánh quân hàng lâm. Con người lúc trước làm tất cả tự hồ cũng là phí công rồi. Lúc này thâm uyên thánh quân phát tán ra khí tức thập phần cường đại, cảm giác hoàn toàn là chúa tể của tất cả. Thâm uyên thánh quân hướng trí đế bên cạnh phất phất tay. Đứng lên đi, người làm được rất tốt. Vâng, trí đế cung kính đứng ở sau lưng thâm uyên thánh quân. Bên trong đôi mắt nhỏ lóe ra đắc ý cùng hào quang cùng nhiệt, chỉ cần có thể thành công thôn phệ đấu la đại lục vị diện, Thâm Uyên Thánh Quân là có thể đem vị diện này chuyển hóa làm nơi cho Thâm Uyên sinh vật sinh sống, mà Thâm Uyên vị diện ban đầu tức thì sẽ trực tiếp chuyển hóa làm thần giới. Đến lúc kia rồi, Thâm Uyên Thánh Quân chính là thần vương, mà với trí đế tư cách quân sư của Thâm Uyên Thánh Quân khẳng định có thể trở thành thần cách. Ánh mắt Thâm Uyên Thánh Quân rơi tại trên người Đường Vũ Lân, trên mặt anh tuấn mang vài phần hào quang tà mị, Có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Vì cái gì ta có thể hàng lâm đến cái thế giới này của các ngươi? Thâm viên thánh quân tựa hồ một chút cũng không vội động thủ. Hắn mười phần thỏa mãn mà cảm thụ được khí tức sinh mệnh cái thế giới này. Lúc này, đường vũ lân tận khả năng mà để cho chính mình tỉnh táo lại. Vô luận tất cả trước mắt là không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, nhưng cũng đã xảy ra. Hiện tại bọn hắn có thể làm đúng là đi đối mặt với nó, tìm cơ hội cùng sơ hở của đối phương. Hắn như thế nào cũng không tin, đấu la đại lục vị diện sẽ liền cứ như vậy bị đắm chìm. Vị diện chi chủ không có khả năng vứt bỏ vị diện này. Vứt bỏ tất cả, liền ý nghĩa bản thân vị diện chi chủ sẽ tiêu vong. Đường vũ lân ảnh lạnh lùng nói ra. Đúng vậy, ta rất muốn biết. Thâm viên thánh quân mỉm cười. 6.000 năm hao tổn tâm cơ, một khi thành công, sao có thể không có ai chia sẻ vui sướng của bổn tọa cơ chứ? Tất cả hôm nay, từ lúc 6.000 năm trước, thời điểm chúng ta lần đầu tiên xâm lấn đấu la đại lục cũng đã có kế hoạch tốt rồi. Hôm nay bổn tọa liền chia sẻ cùng các ngươi, cấp độ của thâm uyên vị diện chúng ta cao hơn so với đấu la đại lục vị diện các ngươi. Tuy rằng chúng ta không phải thần giới, nhưng chúng ta có thể linh hoạt tồn tại tại trong vũ trụ, dựa vào thôn phệ năng lượng trong vũ trụ để lớn mạnh chính mình. Ban đầu, ta cũng chỉ là có một đám ý thức, mà theo không ngừng mà thôn phệ, hấp thu năng lượng trong vũ trụ. Ta dần dần trở nên cường đại lên, bắt đầu sáng tạo ra thâm uyên sinh vật khác nhau. Tại ở trong một đoạn thời gian rất dài, tốc độ chúng ta phát triển rất nhanh. Thâm uyên vị diện một mực đều ở đây nhanh chóng tiến lên. Thế nhưng là, sau đó ta phát hiện, không có tinh cầu thực thể để với tư cách dựa vào, đã thành bình cảnh để chúng ta phát triển. Từ góc độ tiến hóa đến xem, tốc độ chúng ta tiến hóa không thể nghi ngờ càng nhanh hơn nhiều so với con người các ngươi. Nói nhanh gấp trăm lần, nghìn lần đều không quá đáng. Thế nhưng là, thế giới con người các ngươi phát triển là dựa vào tại tinh cầu đấy là vững chắc đấy. Đơn giản mà nói, năng lượng các ngươi là do thần giới cung cấp đấy. Thần giới dựa vào tín ngưỡng của các ngươi mà lớn mạnh lên, từ đó khống chế càng nhiều địa bàn hơn nữa. Các ngươi bất quá là phụ thuộc vào thần giới mà thôi. Sau khi cá nhân đầy đủ cường đại có thể đi vào thần giới. Đây là thần giới cho các ngươi cơ hội, cũng để cho toàn bộ vị diện các ngươi càng thêm khăng khăng một mực mà thần phục thần giới. Chúng ta không phải thần giới, cho nên, chúng ta không có biện pháp giống thần giới hấp thu lực tín ngưỡng. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa chúng ta còn không muốn chết cho nên phải tránh né thần giới. Đem mình giấu ở nơi hẻo lánh trong vũ trụ, cùng đợi cơ hội tăng lên. Lực lượng của ta cũng sớm đã không kém hơn thần cách. Thậm chí so với thần cách bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thâm uyên vị diện chúng ta muốn trở thành thần giới, thế nhưng là cũng không đủ năng lượng. Theo tự chính mình đạt đến thần cấp, thâm uyên vị diện liền không cách nào nữa đi qua hấp thu năng lượng trong vũ trụ để lớn mạnh chính mình. Nói cách khác, nếu như hấp thu năng lượng trong vũ trụ mà nói, sẽ bị thần giới cao hơn phát hiện. Đến lúc đó, thâm uyên vị diện chúng ta cũng chỉ có thể trở thành thuốc bổ cho thần giới. Hôm nay cơ hội như vậy, chúng ta đã đợi thật lâu. Lúc bên trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một cỗ thời không loạn lưu kỳ quái, rất nhiều thần giới bị cuốn thời đi. Ta biết ngay, cơ hội của chúng ta đến rồi. Nhưng thần giới cũng không có bị toàn bộ cuốn đi, cho nên ta như trước không dám tiếp tục tại trong vũ trụ hấp thu năng lượng, liền một mực đang tìm kiếm một viên tinh cầu không có thần giới che chở, chỉ có dựa vào tại tinh cầu, chúng ta mới có khả năng tiến thêm một bước tiến hóa. Đấu La tinh cũng không phải tinh cầu thứ nhất ta tìm được, nhưng mà là thích hợp nhất. Đấu La tinh đầy đủ cường đại, tuy rằng năng lượng sinh mệnh bắt đầu xuống dốc, nhưng dù sao ban đầu căn cơ là vững chắc. Hơn nữa là nguyên lai là tinh cầu chủ yếu nhất mà thần giới khống chế. Ta hao tổn tâm cơ, cuối cùng để cho thâm uyên thông đạo liên tiếp đến bên chiến đấu La Tinh. 6.000 năm trước, sau khi thâm uyên thông đạo hình thành, chúng ta đã phát động ra lần đầu tiên công kích tính thăm dò. Cái thời điểm kia, vị diện chi chủ các ngươi còn rất mạnh mẽ. Ít nhất cái thời điểm kia ta đây còn chưa đủ để đối kháng cùng nó. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Để muốn chính thức thôn phệ một cái vị diện cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Con người các ngươi thực lực cũng xác thực không kém. Cái thời điểm kia ta liền tìm cơ hội. Các ngươi cũng không rõ ràng là đi qua Thâm Uyên Thông Đạo, ta có thể cảm giác đến các ngươi ở cái thế giới này. Ta tuy rằng không cảm giác được mặt khác tồn tại, lại có thể cảm nhận được năng lượng mặt trái mãnh liệt. Những tên thánh linh giáo đồ ngốc kia tại trong quá trình phát triển một mực tại mong mỏi có ta thần ủng hộ. Lại cũng không biết, ta chính là ta thần ngẫu nhiên sẽ ủng hộ bọn hắn. Thậm chí ngay cả cái huyết hà thí thần đại trận kia đều là ta giúp bọn hắn nghiên cứu phát minh ra. Thánh linh giáo chủ động tìm đến chúng ta, Là vì ta đi qua một ít biện pháp để cho bọn chúng biết thâm uyên thông đạo là do huyết thần quân đoàn các ngươi thủ hộ. Phàm là thứ liên bang các ngươi thủ hộ, đều là thứ thánh linh giáo đều muốn phá hoại đấy. Vì vậy, bọn hắn hao hết trăm cây nghìn đắng cùng chúng ta lấy được liên hệ. Nhưng bọn hắn không biết, tất cả đều là dựa theo kế hoạch của ta từng bước một mà hoàn thành. Sau đó chúng ta đã đạt thành hiệp nghị. Thánh linh giáo muốn chính là năng lượng tử vong, mà chúng ta muốn thì là năng lượng sinh mệnh. Từ biểu hiện ra, song phương là theo như nhu cầu cái thời điểm kia bọn hắn cũng đã bắt đầu chế tác huyết hà thí thần đại trận rồi. ma hoàng bất quá là người điên, chính thức thủ lĩnh là quỷ đế. tên quỷ đế kia một mực đều ở đây âm thầm tính toán chúng ta. hắn rất thông minh, đều muốn lợi dụng ma hoàng để sáng tạo thần giới. sau đó lại trợ giúp chính mình đột phá thành thần. mà thâm uyên vị diện chúng ta sẽ bị bọn hắn trở thành đá kê chân. bọn hắn bất quá là đang lợi dụng chúng ta mà thôi. mà ta cũng liền khéo léo dẫn dắt, để cho đám bọn chúng cho là ta cũng đang bị lợi dụng. Bọn hắn chỉ là quân cờ cao hơn một bậc, từ đó thúc đẩy chiến tranh lần này. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng. Vô luận là chế tác huyết hà thí thần đại trận, hay là mở ra thâm uyên thông đạo, phát động chiến tranh lần này. Cũng là vì giờ khắc này mà làm chuẩn bị. Thân là thâm uyên vị diện chi chủ, đều muốn đi vào một cái vị diện khác, xác thực là rất khó. Vị diện chi chủ của đấu la đại lục vị diện các ngươi rất cẩn thận. Đáng tiếc chính là, nó tính là không một chút phân tâm, cũng có bị thời điểm giấu kín. Vì cái gì thù hạ của ta sẽ chết nhiều như vậy? Cũng là bởi vì ta cũng cần càng nhiều lực lượng hơn nữa. Các người thôn phệ năng lượng thâm uyên, bất quá chỉ là một ít khí tức tử vong chính bọn hắn mà thôi. Mà ta thôn phệ nhưng là chi lực bản nguyên chỗ tầng bọn hắn. Những lực lượng này, tại thời điểm ta đi vào vị diện các ngươi, tránh thoát vị diện này trói buộc. Có phải các người cảm thấy rất kỳ quái hay không? Vì cái gì sẽ có ba cuộc chiến đấu đánh cược? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, ta cũng cần một ít tên dưới quyền của ta chết đi. Từ đó giành được chi lực vị diện bản nguyên. Nhưng ta cuối cùng không thể bảo bọn hắn đi chịu chết. Đánh cuộc vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận mà trợ giúp bọn hắn chết đi. Một nguyên nhân khác thì là ta cũng cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành xuyên qua vị diện. Ta để cho trí đê nói cho ma hoàng. Thâm uyên vị diện chúng ta cần có thời gian triệu tập càng nhiều cường giả tới đây. Mà ta cũng có một lần cơ hội cách không xuất thủ. Mà cái thời điểm kia, ý tưởng ma hoàng thì là tận khả năng mà suy yếu chúng ta. Nàng rất có giã tâm. Thậm chí ngay cả quỷ đế đều có điểm nhìn lầm rồi. Nàng là muốn suy yếu chúng ta. Sau đó, đợi đến lúc nàng thôn phệ năng lượng sinh mệnh đấu la tinh, sẽ sáng tạo ra thần giới. Lúc đó sẽ đem thâm uyên vị diện vào ngay cả ta cùng một chỗ cũng thôn phệ luôn. Từ đó để cho thần giới của nàng trở nên càng cường đại hơn. Ta đương nhiên muốn theo ý nghĩ này của nàng đi làm. Dùng lời nói của con người các ngươi, cái này gọi là thuận thế mà làm. Chẳng qua là, nàng cũng không biết, cái gọi là thân thể chân thần của nàng đều là ta chuẩn bị cho chính mình. Tại trước khi các ngươi lưỡng bại câu thương, ta căn bản cũng sẽ không xuất hiện. Mà nếu như không có một cỗ thân thể chân thần, tính là ta có thể xuyên qua vị diện mà đến. Cũng không có thân thể để nương nhờ. Cho nên, ta giúp bọn hắn chế tác huyết hà thí thần đại trận. Trên thực tế là vì chế tạo cho ta một cái thân thể tại cái vị diện này mà thôi. Để cho ta tại sau khi xuyên qua được, có một cái nơi có thể sống nhờ. Mà sự cường đại của ta... Các ngươi như thế nào có thể tưởng tượng được? Chỉ cần có thân thể ta có thể sống nhờ. Như vậy, vị diện này liền triệt để thuộc về ta. Nói đến đây, thâm uyên thánh quân nhìn đường vũ lân. Trên mặt lộ ra vài phần nụ cười hài lòng. Còn phải mười phần cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi đã thương nặng ma hoàng, khiến nàng tiến vào trạng thái gần chết. Ta muốn cướp đi thân thể của nàng thật đúng là không phải một kiện dễ dàng. Lực ý chí của nàng mạnh hơn nhiều so với ta nghĩ. Sau khi vừa mới cướp đi thân thể của nàng, ta mới hiểu được mục đích của nàng nhưng thật ra là muốn sáng lập thần giới. Sau đó dựa vào lạc ấn chính mình lưu lại nếm thử đem trượng phu của nàng phục sinh. Thật là một cái mục tiêu thật tốt. đáng tiếc nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng hoàn thành. Tất cả chân tướng rõ ràng đối với đấu la đại lục mà nói, tất cả điều này không thể nghi ngờ là tai họa đáng sợ nhất. Thâm uyên thánh quân trăm phương ngàn kế mấy nghìn năm mới hoàn thành xuyên qua. Có thể nghĩ hắn có bao nhiêu âm mưu. Đường Vũ Lân chậm rãi dơ lên hải thần tam xoa kích một mặt nghiêm túc. Ma Hoàng là chân thần, mà Thâm Uyên Thánh Quân trước mặt chân chính là thần cách. Bọn hắn có thể chiến thắng thần cách như vậy sao? Cường giả con người ở đây không hẹn mà đều tập trung vào sau lưng Đường Vũ Lân. Bầu không khí trở nên càng thêm bị đè nén, thái dương màu tím phát ra hào quang yếu ớt. Trong không khí các loại nguyên tố trở nên vô cùng mỏng manh. Ban đầu Thâm Uyên sinh vật đã bị ngăn chặn, như là đánh thuốc kích thích, thân thể bắt đầu biến lớn, khí tức cũng trở nên càng cường đại hơn. Thâm Uyên thông đạo một lần nữa mở ra. Thâm uyên sinh vật liên tục không ngừng đang từ bên trong thâm uyên thông đạo thật nhanh trào ra ngoài. Thâm uyên thánh quân chậm rãi ngẩn đầu, nhắm hai mắt lại. Hai tay tại hai bên thân thể mở ra. Đây là một cái thế giới tuyệt vời cỡ nào. Nơi đây sẽ là một cái bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ vũ trụ đều phải thần phục tại dưới chân ta, hóa thành một bộ phận của ta. Mà các ngươi có thể tại thời khắc trọng yếu như vậy, trở thành tế phẩm. Chẳng lẽ không nên cảm thấy vinh hạnh sao? Đường vũ lân lạnh lùng nói. Đây là thế giới thuộc về chúng ta, cho dù chảy hết một giọt máu cuối cùng, chúng ta cũng sẽ dùng tất cả chính mình đi bảo vệ cái thế giới này. Nếu muốn xâm chiếm đấu La đại lục, như vậy, trước hết phải bước qua từ bên trên thi thể của ta. Nói xong, Hải thần Tam Xoa kích trong tay hắn hào quang tỏa sáng. Tại bên dưới siêu thần khí tăng phúc, khí tức bản thân hắn bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Thân thể cổ nguyệt na lóe lên, lần nữa hòa nhập vào trong thân thể hắn. Hào quang phóng lên trời, dường như tính toán phá tan bầu trời hắc ám này. Thâm viên thánh quân cũng không có làm gì. Chẳng qua là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ, một mặt khinh thường. Biến hóa này của các ngươi rất có ý tứ, thực lực không tệ. Khó trách có thể trọng thương Ma hoàng. Đáng tiếc, các ngươi đối mặt nàng không phải thần cách chân chính. Chính các ngươi càng không phải là thần cách. Chẳng qua là lực lượng đạt đến cấp độ nhất định mà thôi. Huống chi, có một chút các ngươi cũng không rõ ràng. Nếu như dùng cấp độ thần cách để cân nhắc mà nói, ta còn áp đảo phía trên bị diện chi chủ đấu la đại lục. Ta nhưng là chân chính là thần cách cấp một, các ngươi có thể chống lại được ta hay sao? Bầu trời đột nhiên từ màu đen biến thành màu ám tử. liền tại lúc thâm uyên thánh quân nói chuyện, áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, đem cái hào quang phóng lên trời xua tán. Lúc này, chung quanh thân thể đường Vũ Lân tràn ngập khí tức long thần, thẳng đến thâm uyên thánh quân. Thâm uyên thánh quân cười nhạt một tiếng. Chấm dứt tất cả ở đây thôi. Hắn vừa nói, một bên đem thiên thánh liệt uyên kích trong tay hướng phía trước chỉ một cái. Lập tức, tất cả thâm uyên sinh vật hướng con người bên này điên cuồng mà xông lại. Nã pháo. Thần bút đấu la dư quan trí tại trong bộ tổng chỉ huy tác chiến cuồng loạn mà hô to lên tiếng, ra lệnh. Tất cả ở đây thật sự là biến hóa quá là nhanh. Lúc đường vũ lân cùng cổ Nguyệt Na dùng ra thần long biến. Mọi người đều cho rằng thời điểm đại cục đã định. Nhưng cuối cùng lại xuất hiện tình huống ngoài y muốn như vậy. Tất cả nỗ lực trong khoảnh khắc đó đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn sắp sửa đối mặt là một vị Thâm Uyên Thánh Quân thực lực kinh khủng sâu không lường được. Có lẽ, trận chiến đấu này, bọn hắn không có quá nhiều cơ hội chiến thắng. Nhưng tựa như Đường Vũ Lân nói như vậy, bọn hắn nên vì thủ hộ Đấu La Đại Lục cống hiến ra tất cả bộ phận lực lượng của mình. Phương xa, Hỏa Lực Ba Đại Hải Quân lần nữa phóng ra, đến bên trên trận địa. Trên không trung hồn đạo chiến đấu cơ, máy bay sóng âm cùng với các cường giả huyết thần quân đoàn, đều trong khoảng khắc này vùi đầu vào rồi trong chiến đấu. Đây là một trận cuộc chiến sinh tử. Cuối cùng chỉ có một phương có thể là người cười cuối cùng. Đường vũ lân chớp mắt đã đến trước mặt thâm uyên thánh quân. Đem hải thần tam xoa kích trong tay đâm ra. Nghìn vạn đạo hào quang tụ tập lại một chỗ, hóa thành hào quang lộng lẫy nhất. Trực chỉ thâm uyên thánh quân. Thâm uyên thánh quân chẳng qua là đứng ở nơi đó, tay trái vắt chéo sau lưng. Thiên thánh liệt uyên kích trong tay phải quét ngang mà ra. Một cái động tác rất đơn giản. Nhưng tại thời điểm hắn xuất thủ, có một loại cảm giác chúa tệ ở giữa thiên địa, duy chỉ có ta. Đương lên một tiếng, ở bên trong va chạm kịch liệt đã đạt đến thần cấp. Đường vũ lân tại trước mặt thiên thánh liệt uyên kích vậy mà không có chi lực ngăn cản được chút nào. Toàn thân bị quét bay tứ tung mà ra. Đáng sợ hơn chính là, tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ trên người thần long biến của hắn đã bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Chỗ ngực bị xé mở một cái lỗ hổng thật lớn, một cỗ máu tươi từ trong trào ra. Thiên thánh liệt uyên kích chỉ có tại trong tay thâm uyên thánh quân mới chân chính là siêu thần khí cho dù là Hải thần Tam Xoa Kích đều ngăn cản không nổi công kích của nó. Cái này là nơi kinh khủng nhất của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, chỉ có thể cận chiến, cận chiến vô địch. Nếu có bảng danh sách các loại siêu thần khí mà nói, như vậy Thiên Thánh Liệt Uyên Kích chắc chắn xếp hạng vũ khí cận chiến đệ nhất trong bảng danh sách này. Năng lực của Hải thần Tam Xoa Kích là cân đối ở lực lượng, công kích, tăng phúc, các phương diện đều tương đối mạnh, nhưng lực công kích của nó không có mạnh mẽ như Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Vết thương trên người Đường Vũ Lân đang tại nhanh nhẹn khép lại. Năng lực khôi phục của hắn cũng rất siêu cường. Kim ngân song long kết hợp thành long thần, tự nhiên làm năng lực khôi phục của hắn tăng cường trên phạm vi lớn. Tuy rằng miệng vết thương đang khép lại, nhưng hắn có thể kỹ càng cảm nhận được. Tại trong thân thể chính mình, có một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ đang tả xung hữu đột. Trong cơ thể hắn long hạch cũng đang kịch liệt nhảy lên, bảo hộ lấy thân thể của hắn. Hắn nếm thử hóa giải cỗ khí tức này, nhưng không có hiệu quả quá lớn vẫn là dùng lực lượng cổ nguyệt na tại trong thân thể của hắn, tận khả năng đi qua các loại nguyên tố đi suy yếu cỗ khí tức này, lúc này mới khiến Đường Vũ Lân dễ chịu đi một tí. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang lên tại trong cơ thể Đường Vũ Lân. Ở thời điểm này, trong thân thể của hắn một cỗ lực lượng máu chốt tạo nên tác dụng. Hào quang bảy màu lập loè, tại trong quá trình nổ tung nở rộ hướng ra phía ngoài, cuối cùng đem cỗ khí tức kia hóa giải. Đó chính là Lôi Minh Diêm ngục đằng hấp thu nguyên tố lôi kiếp. Lúc này, thâm uyên thánh quân tương đương với là đem bên ngoài vị diện hoàn toàn phong ấn. Cho nên đường Vũ Lân căn bản không cách nào mượn lực lượng vị diện chi chủ. Nguyên tố lôi kiếp là chi lực vị diện, trong cơ thể đường Vũ Lân vừa vặn liền chứa đựng lực lượng như vậy. Đối mặt với vị diện chi chủ cường đại của vị diện khác, chỉ có vị diện chi chủ mới có thể ngăn chặn nó. Dựa vào nguyên tố lôi kiếp oanh Tạc, đường Vũ Lân miễn cưỡng ngăn lại một kích thiên thánh liệt uyên kích này. Ồ, oh, có chút ý tứ. Thâm Uyên Thánh Quân liếc đường Vũ Lân một cái, lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Lúc này Thâm Uyên Thánh Quân làm cho người ta cảm giác giống như là mèo vần chuột. Một chút cũng không nóng nảy. Dường như tất cả thế gian này đều bị hắn đùa bỡn tại giữa bàn tay. Ánh mắt đường Vũ Lân ngưng trệ, tay trái trên không trung cầm ra. Lập tức, trong không khí khí thức Thâm Uyên ban đầu làm người ta cảm thấy mười phần áp chế. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trên phạm vi lớn tiêu tán đi. Cấm vạn pháp Long Hoàng phá. Ngay sau đó, hắn đem hải thần tam xoa kích trong tay run lên, khí thức trên thân lập tức tăng lên tới cực hạn. Cấm thiên địa, long hoàng đấu. Trên người hắn hào quang trở nên càng phát ra sáng chói hơn. Hai chồng mắt đều ở đây trong tích tắc hiện ra là màu sắc rực rỡ. Trong cơ thể hắn ba đạo kim long vương phong ấn cuối cùng kịch liệt mà zoom dậy. Dường như tùy thời cũng có thể phá vỡ. Mà bản thân khí thức hắn, lần nữa đạt được tăng lên. Long thần biến, đệ nhị biến, long thần chấn thiên. Nhiều tiếng sụp sôi long ngâm chấn khắp nơi. Tăng thêm sự kinh khủng chính là. Nương theo lấy một tiếng long ngâm này vang lên. Trên mặt đất xuất hiện một cái quang hoàn cực lớn đường kính vượt qua 3.000 mét. Bên trên quang hoàn hoa văn cực kỳ phức tạp. Ngay sau đó, từng tiếng long ngâm vang lên. Một vòng vầng sáng từ trên người đường Vũ Lân khoách tán ra. Từng đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ trong quang hoàn cực lớn bay lên. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn chỉ có hình dáng cốt cách thô thiện. Sau đó, bọn hắn dần dần sinh trưởng ra cơ bắp, lân phiến, liên tiếp tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Đường vũ lân lơ lửng tại trên không bọn hắn, giống như là quân vương đang kiểm duyệt quân đội của mình. Cự long. Đúng vậy, chính là một đám cự long. Màu vàng chính là quang minh long tộc. Màu đỏ chính là xích long tộc, còn có sơn long tộc hình thể khổng lồ, Hắc ám long tộc chiến lực siêu cường. Một đám cự long hình thái khác nhau. Tại trước khi con người xuất hiện, bọn hắn mới là chủ nhân chân chính cái thế giới này. Tại thời đại kia, chưa bao giờ có người nào có thể siêu việt hơn bọn hắn. Sau này, toàn bộ long tộc tại dưới sự dẫn dắt của long thần gia nhập thần giới. Cũng chính bởi vì có sự gia nhập của bọn nó, thần giới mới có thể chính thức lớn mạnh. Chẳng qua là bọn hắn quá cường đại, cùng thần cách trên thần giới xảy ra xung đột. Long tộc kiêu ngạo cho tới bây giờ cũng sẽ không cúi đầu. Một trận chiến liên quan đến toàn bộ thần giới, hơn nữa suýt nữa khiến thần giới sụp đổ. Cuối cùng, long tộc bại vong, tất cả cự long đều chết. Long thần dùng hết lực lượng cuối cùng của nó, cũng chỉ có thể vì Long tộc thành lập một cái thế giới thuộc về bọn hắn. Một cái tiểu thế giới cũng không vững chắc, là do đường Vũ Lân đến, làm cho nhiều cự Long có thể nhập thổ Vi An. Mà ngay mới vừa rồi, đường Vũ Lân triệu hoán cuối cùng để cho quân đoàn thần Long lần đầu tiên xuất hiện ở trước mắt người đời. Mặc dù bọn hắn đã không phải là thần thú ban đầu ở thần giới, mặc dù bọn hắn chẳng qua là còn sót lại thi cốt, thực lực không bằng lúc trước. Nhưng mà, thời điểm lúc bọn hắn xuất hiện, Long tộc kiêu ngạo. Long tộc cường đại vẫn tồn tại như trước. Thiên Long khởi vũ, quân đoàn thần Long. Dùng khí tức Long thần cùng tính vật lúc trước để triệu hoán quân đoàn thần Long. So với đường Vũ Lân trước đó lần đầu tiên nếm thử triệu hoán, rõ ràng càng cường đại hơn. Phải biết rằng, thời điểm từng tại thần giới, cho dù là Long yếu ớt nhất đều là thần quan. Đường Vũ Lân triệu hồi ra Hoàng Kim Long thương, hướng về phương hướng thâm uyên thông đạo chỉ một cái. Lập tức, quân đoàn thần long phát ra một tiếng long ngâm tiếng biết tai nhức óc, hướng về thâm uyên sinh vật nghênh đón tiếp lấy. Hỏa lực bao trùm, tăng thêm quân đoàn thần long chính diện trùng kích. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường hoàn toàn ở vào trạng thái hỗn chiến.